Đại ca ngươi nói gì đâu, ta gì thời điểm nghe lén, ta chính là ở bên ngoài chơi có chút khác, tưởng về nhà uống nước, ở cửa thời điểm nghe ngươi cùng đại tỷ ở bên trong nói chuyện, nghĩ muốn hay không đi vào quái rầy ngươi cùng đại tỷ, kết quả ngươi liền ra tới. Chu kê phú khẳng định không thể làm đại ca cho hắn khấu trước nghe lén tội danh, tuy rằng không thể đem hắn sao mà, nhưng là hảo thuyết không dễ nghe à. nay có gì tưởng, tiến vào uống cái thủy ai còn có thể nói ngươi gì à. Đang nói ta cùng đại tỷ cũng chưa nói gì không thể làm người nghe nói, ngươi chính là tâm nhãn tử nhiều cho nên muốn liền nhiều, khuyên ngươi một câu, vẫn là thành thật làm người hảo, tỉnh làm tâm nhãn tử cho ngươi truy, chưa giả đã yếu. Chú Tư Ninh ở trong phòng không nhịn xuống, phụt một tiếng cười, nam chủ miệng chính là chế nhạo. Đối với đắc tội người của hắn, hắn cũng có thể thực sát nhọn. chu Kê Phú bị nói mặt đỏ thai hồng, hắn lại không phải không hiểu chuyện hài tử, lời này nói ý gì. Hắn đều nghe minh bạch. Chính là nghe minh bạch mới có thể mặt đỏ, đã là tao, cũng là khí. Đại ca, ngươi sao nói như vậy, ta làm gì, ngươi đi lên sẽ dạy ta. Chu kê phu rất là không phục, nghẹn khẩu khí hô. Ngươi kêu cái gì kêu, với ai nói chuyện đâu, ta cha chính là như vậy dạy ngươi, có biết hay không cái gì kêu trưởng huynh như cha, ta cha giáo huấn ngươi thời điểm, ngươi chính là thái độ này. Chu kê quốc nhưng không quản hắn có tức hay không. Dù sao chính mình mắng thống khoái trong lòng liền thoải mái. Lời hắn nói Chu kế phú vô pháp phản bác, nói gì đều là sai, hắn dứt khoát tàn nhẫn chừng mắt nhìn đại ca liếc mắt một cái, thủy cũng không uống, quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Hừ, hắn hiện tại không phải đại ca đối thủ, không quan hệ, chờ hắn ở lớn lên điểm, chờ nương khôi phục lại, xem hắn như thế nào cùng nương cáo trạng, đừng tưởng rằng trong nhà này, cha hướng về hắn hắn chính là lao đại, ai cười đến cuối cùng còn khó mà nói. Bất quá thông qua lúc này đây nương ai thu thập sự tình, cũng dẫn phát rồi hắn suy nghĩ sâu xa, có lẽ hắn không thể chỉ nhìn chầm chầm hắn nương, hắn cha nơi đó hắn cũng nắm lấy cơ hội biểu hiện biểu hiện. Hắn đại ca còn không phải là được hắn cha niềm vui mới ở nhà tác vai tác phút sau, hừ, hắn so đại ca cái kia đầu gỗ hạt dưa thông minh nhiều, chỉ cần hắn dụng tâm, cuối cùng cha khẳng định sẽ càng thích hắn. Hừ, thật là thiếu giáo dục. Chú kế quốc nhìn nhị bảo bóng dáng mắng một tiếng. Được rồi, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo, này nếu là làm cha nghe được, các ngươi hai cái không có việc gì, cuối cùng khẳng định là ta cái này vô tội người ai mắng. Chú tư ninh đã cầm chén tẩy hảo, một đám lại vọt một lần, nam chủ đặt ở trên bệ bếp cái kia nàng cũng không buông tha, lúc này mới cầm chén phóng tới chén kệ dọn xong. Cho nên ta mới làm hắn như vậy chạy, nếu không liền trảo lại đây hảo hảo giáo dục một đốn. Như vậy tiểu liền không học giỏi, chỉ biết chơi những cái đó đường ngang ngọt tắt, trưởng thành có thể hảo mới là lạ. Chu kế quốc chính là chướng mắt cái này nhị đệ. Chu tư ninh liết xéo hắn một cái, biết nam chủ này đây vì đời trước không thiếu chịu chu kế phú hãm hại, cho nên trọng sinh lại đây sau, càng xem chu kế phú càng không kiên nhẫn, thái độ thượng cũng càng ngày càng ác liệt. Chỉ là có chút lời nói nàng vẫn là phải nhắc nhở hắn một câu, rốt cuộc còn ở cái này ra đợi đâu. Có một số việc có thể nhẫn liền nhận nhẫn đi, nếu không tra nơi đó lại nên tìm người nói chuyện. Ấn nghĩ đến này trong nhà một cái khác đối chính mình còn tính không tồi thân cha, hắn hỏa khí cũng hàng xuống dưới, đại tỷ, đây là hôm nay bán tiền, tổng cộng 9 mau, ngươi thu hảo. Hắn nhớ tới lại đây phòng bếp trừ bỏ là tới đưa chén, cũng là tới đưa tiền, chạy nhanh từ trong túi đem chuẩn bị tốt tiền đảo ra tới. Chú Tư Ninh xoa xoa trên tay thủy. Cao hứng đem một phen tiền hào nhận lấy. Thật bán chín mau sao, sẽ không lại là người cho ta thấu chỉnh đi. Nàng vui sướng một trương trương đếm tiền mặt, không biết khi nào, nàng thích cái này hoạt động. Con bỏ cạp thắc cấp nam chủ bán, thật là chỗ tốt nhiều hơn. Đầu tiên giá cả muốn so ở chấn trên mua quý điểm, bởi vì nam chủ là trực tiếp bán cho trong huyện mô bệnh viện, lại có chính là mỗi lần xuất hiện số lẻ, nam chủ đều sẽ tự động cho nàng thấu chỉnh, bắt đầu nàng còn không biết. Nhưng là sau lại mỗi ngày lấy về tới tiền đều là mấy mau một hối nàng có chút hoài nghi, vừa hỏi dưới mới biết được chân tướng. Ha ha, hôm nay ban tám phần nhiều điểm, phía trước bên kia còn thiếu ta mấy ly, lần này liền cho tám mau tám. Nói cách khác giữ lại kia hai phần tiền xác thật là hắn cấp thấu. Trước đừng nói việc này, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Chu kê quốc xem đại tỷ lại muốn bởi vì điểm này việc nhỏ rong dài, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Gì tin tức tốt, chẳng lẽ là con bò cảp trường giới? Chu Tư Ninh cảm thấy hiện tại cũng chỉ có tin tức này có thể làm nàng kích động kích động. Không phải, là hôm nay ở bệnh viện, ta lại cho ngươi hỏi ra tới một cái tới tiền nói. Chương 69 mặt khác phát tài nói, thêm càng. Gì? Gì tới tiền nói, ngươi mau cùng tỉ nói nói. Nay tin tức sát thật làm Chu Tư Ninh hương phấn lên. Tuy rằng nàng hiện tại thu vào cũng coi như là cố định Ngày thường thời điểm, mỗi ngày buổi tối có thể trả 4-5 chục chỉ con bò cạp, thu vào ở một khối tiền tả hữu, mà tại hạ ngày mưa qua đi, con bò cạp hoạt động tương đối thường xuyên, nàng thu vào sẽ có sở tăng trưởng, ở một khối 5-2 đến khối tả hữu, nếu ngày đó buổi tối nam chủ có thể bồi nàng đi, kia nàng ngày đó thu vào liền thẳng tắp bay lên, một ngày kiếm cái 5-6 đồng tiền cũng không phải mộng tưởng, cho nên này hơn phân nửa tháng tới. Nàng tiểu kim khố đã tổn hơn 30 đồng tiền, đây chính là so một cái đứng đắn công nhân tiền lương còn cao A, chiếu cái này tốc độ, đến cuối năm, nàng như thế nào cũng có thể tổn hạ 3-400 khối. Nghe tôi giống như không có nhiều ít, nhưng là kết hợp thời đại này sức mua, kia chính là một bút làm người đỏ mắt đồng tiền lớn. Ít nhất đủ cấp chu kế quốc như vậy nông thôn tiểu thanh niên cưới 10 cái 8 cái tức phụ. Chỉ là ai sẽ ghét bỏ chính mình tiền nhiều đâu. Nghe được còn có kiếm tiền môn đạo, Chu Tư Ninh cái này thăng cấp bạn tiền ô, lập tức tinh thần phấn chấn lên. Chính là ta hôm nay cùng dược phòng một cái đại tỷ nói chuyện phiếm vài câu, cái kia đại tỷ người hảo, nói cho ta mấy cái chúng ta bên này có có thể bán tiền trung thảo dược. Chu Kế Quốc liền biết đại tỷ khẳng định cảm thấy hương thú. Mau cùng tỷ nói nói, đều là gì trung thảo dược, ta trong thôn có sao? Chu Tư Ninh sắc thật cảm thấy hương thú. Có a, nếu là không có Ta ba ba chạy về ra cùng người nói gì? Chú kế quốc nghiêm trăng nói. Ai nha, đừng út út mở mở, ta sốt ruột, chạy nhanh nói. Chu tư ninh không khách khí thượng thủ trục một chút. Nàng hiện tại cùng nam chủ quan hệ hảo, ngẫu nhiên tiểu đánh tiểu nháo ông trời đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hảo hảo hảo, ta nói, có vài cái đâu. Chu kê quốc không hề lậu nàng, đem hôm nay hỏi thăm vài loại trung thảo dược đều cùng đại tỷ nói một lần. Cái thứ nhất chính là sát ve, tây đường thôn phụ cận có triển núi có cây ăn quả, mỗi năm tới rồi nhiệt thời điểm, chung quanh liền sẽ vang lên chọc người phiền lòng ve minh. Đương nhiên đây là mệt nhọc một ngày đại nhân ý tưởng, bọn nhỏ chính là thực thích biết hầu, kia đồ vật chộp tới có thể nương ăn, nấu ăn, rất hương. Chú Tư Ninh nghĩ đến biết hầu, chảy nước dãi có chút khống chế không được, bởi vì nàng lúc này trong đầu đang nghĩ ngợi tới dầu chiên biết hầu đâu, kia chính là nhân gian mỹ vị A Nàng đời trước đã từng đi nhà ăn lớn ăn qua vài lần nhân công nuôi dưỡng, kia tư vị nàng đến bây giờ còn dư vị không thôi đâu. Đến nuôi sắc ve, nàng cũng là biết đến, đó là một loại trung dược, sắc ve chính là ve từ ngầm chui ra tới lúc sau cởi ra kia tầng ra, loại này ra ở trung y sử dụng phạm vi thực rộng khác, là trị liệu rất nhiều chứng bệnh dược liệu chí nhất. Cái kia không ra số A, một cân thu mua giới là bao nhiêu tiền? Là ấn cân thu đi. Trụ Tư Ninh trong nháy mắt liền ở trong lòng đem bản tính nhỏ lay thượng, đem giá cả hỏi rõ ràng, không phải nói tiện nghi nàng liền không làm, mà là muốn căn cứ nó no giá cả phân phối về sau lao động trọng tâm. Một người tinh lực dù sao cũng là hữu hạn, làm cái này tự nhiên liền không có thời gian làm cái kia, cho nên nàng muốn giá không đổi, hợp lý an bài, như vậy mới có thể làm được ích lợi lớn nhất hóa. 1 cân thu, một cân thu mua giới không sai biệt lắm ở Tam Đồng Tiền Tả Hữu. Cụ thể khó mà nói, đến xem ta đưa quá khứ sắc về chất lượng mới có thể cụ thể định giá. Chu Tư Ninh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Giá cả còn có thể, chờ biết hầu ra tới, ta liền đi nhặt điểm. Dù sao thứ này đến lúc đó đầy đất đều là, phí sức lực phòng trừng chính là không lưng đứng dậy, chính là không ra số, phòng trừng đến 1800 cái mới có thể thấu đủ một cân, đến rất đại một bao. Chính là... Ta thôn không ai biết kia đồ vật còn có thể bán tiền, cũng không thấy được quá có người nhặt, chỉ có tiểu hài tử làm thí điểm biết hầu đỡ thèm, cái này cùng ngươi không xung đột, đến lúc đó, ngươi phòng trừng còn có thể phát một bút. chu kê quốc tuy rằng biết thứ này kiếm tiền, chính là trước nay không nghĩ tới cùng đại tỷ đoạt sinh ý. Chu tư ninh cũng là như vậy tưởng, dù sao này tiền ném cũng là ném, đến lúc đó nàng dậy sớm một chút, ở trong thôn cùng sau núi chuyển động một vòng. Phỏng chừng là có thể nhặt không ít. Ngươi không phải nói có vài cái sao, lúc này mới một cái, còn có gì? Còn có chính là ta thôn sau núi những cái đó trung thảo dược. Chu kê quốc cùng nàng giới thiệu lên những cái đó hắn biết đến trung thảo dược. Tây đường thôn sau núi trừ bỏ cây táo, rau dại, cỏ dại ngoại, còn dài quá rất nhiều trung thảo dược, tỉ như nói các cánh, hoàng kỳ, thương chuẩn, thông khí, ngải hao từ tử này đó đều là dược liệu có thể lấy tới trị bệnh cứu người. Tây đường thôn người cũng đều không hiểu này đó, chu kế quốc đời trước cũng là không biết, vẫn là sau lại, có người chạy đến tây đường thôn đem thôn mặt sau kia một mảnh sơn đều nhận thầu, chuyên môn làm trung thảo dược gieo trồng, tây đường thôn người thế mới biết, nguyên lai sau núi thượng những cái đó thoạt nhìn không ra sao cỏ dại đều là có thể bán tiền trung thảo dược a Lúc ấy rất nhiều người bóp cổ tay không thôi, cảm thấy chính mình tiện nghi bị người ngoài chiếm, Rất là cùng cái kia người bên ngoài náo loạn một hồi. Chu kê quốc cũng là lúc ấy biết đến, nay cái đi bán con bỏ cạp thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái này, liền hỏi một miệng, nhân ra thật đúng là thu. Bất quá mấy thứ này trên cơ bản đều là hệ dễ làm thuốc, đến phí lực khí đem chúng nó từ trong đất đào ra. Nhân ra nói, thứ này mới mẹ cầm đi bán không thích hợp, giá cả thấp, nếu là chính mình sẽ bào chế, hơi chút lộng một chút, giá cả sẽ cao không ít. Chú kế quốc hỏi thăm thực cẩn thận. Như thế nào lộng? Chú tư ninh bị giá cả rất cao mấy chữ này cấp hấp dẫn, chỉ là nàng nhưng không hiểu dược liệu bảo chế, yêu cầu hỏi rõ ràng. Kỳ thật cũng thực hào lộng, chính là đem những cái đó cùng đảo trở về, sau đó trước đem mặt trên sợi dâu xóa, rửa sạch sẽ sau cắt thành phiến, phơi nắng làm là được. Nếu là không hào lộng, hắn cũng sẽ không theo đại tỷ nói, chính là cảm thấy đại tỷ ở nhà cũng có thể hoàn thành. Lúc này mới cùng nàng nói. Chu Tư Ninh gật gật đầu, cái này xác thật đơn giản, nàng đến là có thể làm. Chiếu ngươi nói như vậy xác thật rất đơn giản, bất quá ngươi nói những cái đó ta đều không quen biết ta. Đây là cái vấn đề lớn, nàng nếu là biết cái nào là trung thảo dược, nàng đã sớm xuống tay, còn có thể lưu trữ chúng nó. Cái này không là vấn đề, ngươi không quen biết, ta nhận thức, chờ có rảnh ta và ngươi cùng nhau lên núi một chuyến. Giáo ngươi một lần phòng trừng, ngươi liền nhận thức." Chu Kế Quốc nói, "Kia còn chờ cái gì, hiện tại ta liền có rảnh a, ngươi cơm cũng ăn xong rồi, ở nhà còn có gì sự sao?" Chu Tư Ninh sốt ruột, rất muốn lập tức biết có thể bán tiền dược liệu lớn lên là cái dạng gì. "Ha ha, ngươi này hái tiền tính tính a." Chu Kế Quốc một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng, hành, ta hiện tại liền đi." Chu Tư Ninh nghe hắn đáp ứng rồi, trên tay động tác càng mau. Vài cái tử liền đem phòng bếp thu thập hảo, lôi kéo người liền đi ra ngoài, đi đi đi, hai ta nhân lúc còn sớm đi, đi sớm về sớm sao, ta đi sách sọt, người đi lấy công cụ, hai ta lên núi đi. Chu kế quốc bị thúc dục không có biện pháp, trở về chính mình phòng, từ giường phía dưới nhảy ra đại tỷ tàng đèn tin, sau đó tỷ đệ hai ra ra môn cùng nhau hướng sau núi bên kia đi đến. Chương 70 mươi đào dược liệu. Dọc theo đường đi. Chú kế quốc mới đến chỗ không tới hỏi nàng gạo cháo sự, Chu tư ninh cũng không có dấu dếm, liền nói chính mình ở nhà ăn không đủ no, trong tay có tiền, nhìn đến có người bán gạo, nàng liền trộm mua 2 cân. Kia gạo hiện tại còn giấu ở Nam Chủ Dương phía dưới đâu, cho nên nàng tưởng giấu phòng trừng cũng giấu không được, đơn giản liền đều chiêu. Đại bảo, ta cũng không phải nói một hai phải ăn mảnh, nhưng là ngươi là biết ta cha mẹ tính tình, nếu là bọn họ biết ta có tiền mua gạo ăn khẳng định không thể khinh tha ta. Chính là nói ngươi mua trở về gạo, phòng trừng ta nương cũng phải nghĩ biện pháp đem ngươi trong túi tiền đảo rỗng. Chu tư ninh vẻ mặt khó xử. Hiện tại liền sợ nam chủ mềm lòng, nếu là hắn không chịu con chu ra hai vợ chồng ăn mảnh, kia thật đúng là phiền thoái. Bất quá nghĩ một đoạn này thời gian, lâu lâu hắn cho chính mình lấy về tới những cái đó bánh bao thịt gì, chu ra phu thê chính là không có, phòng trừng nam chủ không nên như vậy ngu hiếu. Chú kế quốc đương nhiên minh bạch cái này lý, ngươi yên tâm, ta không trách ngươi. Ngươi cứ yên tâm ăn ngươi, nhà ta trừ bỏ ngươi ai cũng đói không. Ở hắn trong ấn tượng, trong nhà cái này đại tỷ trước nay đều là ăn không đủ no, chính là lương thực đủ, hắn nương cũng sẽ thi thoảng đâm vào một câu, làm nàng ăn ít điểm tiết kiệm được tới cho bọn hắn huynh đệ mấy cái, rốt cuộc nữ hải là buổi thiền hóa, nam hải mới là lao chú ra căn. Chú tư Linh nghe hắn nói như vậy mới yên tâm. Cười ha hả nói, ơn, ta nghe đại bảo. Ta chủ nghệ nhưng hảo, trở về sau đại tỷ cho người làm ăn ngon. Ơn, cái này chu kế quốc tin tưởng, liền trong nhà kia lạn khoai lang, đại tỷ đều có thể biến ra đa dạng tới, này tay nghề sắc thật không nói. Hai người vừa đi vừa tán gấu, thực mau liền đến sau núi. Còn không có lên núi đâu, chu kế quốc liền đem người giữ chặt, chỉ vào trên mặt đất thảm thực vật nói, đại tỷ, mau xem. Đây là ngải hao. Đây là ngải hao. Chu Tư Ninh nhìn hắn chỉ thực vật có chút không xác định. Nàng tuy rằng đối chung dược liệu không có gì nghiên cứu, nhưng là ngải hao cùng bạc hà loại này tương đối đơn giản thảm thực vật vẫn là nhận thức. Nàng sở nhận thức ngải hao chính là cùng hắn chỉ có chút khác nhau. Khó đến bên này cùng nàng bên kia ở thực vật phân loại thượng còn có điều bất đồng sao. Chính là nàng phía trước ở trên núi gặp qua nàng bên kia ngải hao A. Đây là ngải hao. Cái này cũng là ngải hao. Chu Kế Quốc lại đi rồi vài bước, nhìn đến phía trước còn có, liền lôi kéo người cho nàng chỉ ra và xác nhận. Lần này Chu Tư Ninh nhìn đến quen thuộc, có điểm ngum đi, "Ta cùng ngươi nói, trung dược liệu thứ này chú ý nhiều lắm đâu, chủng loại cũng nhiều lắm đâu, bắt đầu ta cho ngươi chỉ chính là sú hao, cái này là cây thanh hao, đều thuộc về cây thanh hao một loại, bất quá chúng nó từ hình thái đến hương vị đều có khác nhau, dược dùng giá trị cũng không giống nhau." Nhân ra cố ý cùng ta nói, Loại này xú hao thu mua giới càng cao. Chu kế quốc cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút, lại còn có cho nàng nói biến cây thanh hao cùng xú hao khác nhau, lấy phương tiện nàng sau này phân biệt. Chu tư ninh biên nghe biên gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Nếu đồng dạng đồ vật, giá cả có cao có thấp, kia về sau nàng khẳng định tìm loại này giá cả cao xú hao cắt. Chu kế quốc cho nàng giới thiệu xong ngải hao, lại mang theo nàng nhận thức bạc hà, hoàng kỳ, thương chuột thông khí cùng các cánh. Thứ này không riêng có thể dựa dược liệu, nó căn ướp xong xôi dưa muối cũng ăn ngon, ngạnh tìm đi. đi. Chu kế quốc nói nói cảm thấy trong miệng nước miếng có chút chẳng lan, nói thật, trọng sinh trở lại lúc này, khác đều hảo thuyết, đều có thể chịu đựng chính là ăn đồ vật thiếu, làm hắn có chút thích đứng không được, hắn đều đã ở tận lực cải thiện chính mình thức ăn, cùng đời sau chênh lệch vẫn là rất lớn. Chu tư ninh trước nay cũng chưa ăn qua các cánh dưa muối, Cho nên nghe hắn nói như vậy, nàng tưởng tượng không đến dễ cây giống nhau đồ vật, làm thành dưa muối có thể ăn ngon đến nào đi. Bất quá nam chủ nói không thể phản bác, nàng chỉ có thể nói, ăn ngon như vậy sao, kia chờ ta nhiều đào điểm, ngươi dạy ta như thế nào làm dưa muối đi. Chu kế quốc ho khan một tiếng, vẫn là tính, thứ này có thể bán tiền, ta ăn có chút lãng phí. Kỳ thật là hắn chỉ biết ăn làm sao làm a Chu tư ninh hồ nghi nhìn hắn phía trước không thấy ra tươi a hắn lại như vậy bổn xin người. Tới, ta cùng ngươi nói à, hiện tại trên núi thảo lớn lên còn không phải thực tươi tốt, ngươi liền trước đừng cắt này đó ngải hao cùng bạc hà, chờ 7-8 tháng thời điểm, chúng nó đều trường đi lên, ngươi ở cắt thích hợp. Ta dạy cho ngươi à, lúc này, ngươi liền tìm cái loại này cây lâu năm dưỡng liệu, nhìn đến không, cái này khẳng định đến có 2-3 năm, ngươi tháng này liền đào loại này. Cái loại này quá tiểu nhân đều còn không có trưởng thành, ngươi chính là đảo ra căn cũng không nhiều lắm, dược hiệu cũng kém, bán không thượng giới. Chu kê quốc tìm được rồi một gốc cây hoàng kỳ. Hắn nói liền ngồi xổm xuống, xuống, chuẩn bị thực địa biểu thị một chút đảo dược liệu quá trình. Chỉ là bọn hắn ra tới thời điểm cũng không mang gì tiện tay công cụ, trong nhà cũng chỉ có lươi hái, hắn hiện tại chính là cầm lươi hái ở đảo. Chu tư ninh ngồi xổm hắn bên người, nghiêm túc nhìn hắn động tác. Rốt cuộc này quan hệ đến về sau thu vào, nàng hết sức nghiêm túc. Ta cùng ngươi nói, này hoàng kỳ chính là thứ tốt, có huyết tham ngoại hiệu, lao nhân đều nói thường uống hoàng kỳ canh, phòng bệnh bảo vệ sức khỏe khang. Hoàng kỳ nấu canh chính là bổ nhân thể hư, ta xem ngươi về sau ngày thường liền cho chính mình nấu điểm uống, không chỗ hỏng. Nói chuyện công phu, hắn đã đem này cây hoàng kỳ cấp đào ra tới. Phải không, kia về sau ta có rảnh liền ngao điểm. Đến lúc đó hai ta cùng nhau uống Chu Tư Ninh lấy quá hoàng kỳ ngọn tường một chút Không thấy ra gì tới Bất quá chỉ cần có thể bán tiền Chính là lớn lên lại xấu lại kỳ quái nàng đều có thể tiếp thu Quay đầu cẩn thận đem trong tay hoàng kỳ phóng tới sọn Nay tỷ đệ hai lại ở trên núi chuyển động một vòng Chu Kê Quốc đem mỗi loại hắn nhận thức dược liệu đều đào một gốc tây Liền sợ đại tỷ không nhớ được Chu Tư Ninh khả năng chỉ số thông minh không quá cao Nhưng là đối với có thể kiếm tiền đồ vật, nàng học hết sức dụng tâm, cho nên dạo qua một vòng sau, nàng trên cơ bản đã biết những cái đó cỏ dại có thể bán tiền. Cũng không phải là, phía trước ở trong mắt nàng, này đó dược liệu nhưng đều là không gì dùng cỏ dại. Nếu đều đến trên núi tới, lại còn có có nam chủ đi theo, chú Tư Ninh khẳng định không thể lãng phí cơ hội này. Ở chu kế quốc giáo học không đương, nàng nắm chặt thời gian, làm nam chủ giúp đỡ nàng phiên cục đá chờ hai người xuống núi thời điểm, suýt chứ bỏ vài cọng trung thảo dược ngoại, còn có mười mấy cái thảo lông sát. Chu Tư Ninh Mỹ tư tư nghĩ, này lại là vài đồng tiền thu vào a, vẫn là mang theo nam chủ tới trên núi hết sức có thành tự cảm. Đại tỷ, ta nói ngươi nghe hiểu sao? Chu Kế Quốc có chút hồ nghi nhìn mặt mang mỉm cười đại tỷ, thực hoài nghi vừa mới chính mình lời nói, nàng một câu cũng chưa nghe thấy. A? Gì? Nàng chỉ lo cao hứng Thật đúng là không chú ý hắn nói gì. Chu kế quốc thở dài, vẫn là không chê phiền lụy đem vừa mới lời nói lại nói một lần. Ta nói, về sau ngươi đảo dược liệu về nhà tiểu tâm điểm, tốt nhất tránh điểm người. Nếu là làm người xem ngươi một sọt một sọt hướng trong nhà đảo này đó dược liệu, việc này chỉ sợ sớm muộn gì đều giấu không được. Này đến hào thuyết, dù sao ta ngày thường đều chính mình lên núi, về nhà thời điểm, cha mẹ còn không có trở về đâu. Bất quá ngươi không phải nói mấy thứ này đều đến phơi nắng sao, nếu là không ở nhà phơi, ta cũng tìm không thấy địa phương A. Chú Tư Ninh Phạm nổi lên sầu, chính yếu là không biết như thế nào tránh đi chu ra người phơi nắng này đó dữ liệu. Chương 71 ta cũng ngữ văn học không hảo. Đối với vấn đề này chu kế quốc tạm thời cũng không có gì ý kiến hay, hai tỷ đệ lâm vào trầm tư chung. Được rồi, đừng làm khó dễ, ngươi phải tin tưởng biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Trở trở về ta hảo hảo ngẫm lại, khẳng định có thể cho ngươi nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp tới. Chu Tư Linh nghe nam chủ nói sẽ nghĩ cách, nàng liền an tâm rồi, dù sao nam chủ nghĩ ra được biện pháp khẳng định là hảo biện pháp, liền tính không phải hảo biện pháp, ông trời cũng phải nghĩ biện pháp làm nó biến thành hảo biện pháp. Vì thế hai người gian lại khôi phục nói nói cười cười nhẹ nhàng không khí, thẳng đến về nhà. Ú, đại ca, ngươi sao chính mình đã trở lại đâu? Ta xem ngươi là cùng đại tỷ cùng nhau đi ra ngoài á đại tỷ làm ngươi nhem a. Hôm nay hai người vẫn là một cái tiên tiến sân tìm hiểu tình huống, Chu Kế Quốc mới vừa tiến sân, liền nhìn đến Chu Kế phu chính bồi chu ra hai vợ chồng ngồi ở trong viện đâu, phòng trừng là chuyên môn chờ hắn. Nhi bảo, ngươi đây là nói cái gì? Cái gì kêu đại ca ngươi đem ngươi đại tỷ cấp ném? Chu Diệu Sâm nghe không dễ chịu, quát lớn hắn một câu. Chu Kế phu áp xuống mãn nhàn lên lết, cười nói: Cha, ta cùng ta đại ca nói giỡn đâu, ta không có ý gì khác. Chính là, bọn họ là thân huynh đệ, nói vài câu chê cười sao điệu, liền ngươi đại kinh tiểu quái, đại bảo cũng chưa nói gì đâu. Lý Như Thúy giống như nhỏ giọng nói thầm, bất quá lời này trong viện vài người cũng đều nghe được. Cha, ngươi đừng trách nhị đệ, rốt cuộc hắn ngữ văn thành tích cũng không tốt, phòng trừng nói giỡn cũng liền này trình độ. Chu Kế Quốc đi qua, ở chu rượu sâm bên người ngồi xuống. Đại bảo, đó là ngươi đệ, sao nói chuyện đâu. Lý như thúy xem không được đại nhi tử khi dễ lao nhị, cho nên ở lão nhân còn chưa nói lời nói phía trước, liền trước vì lao nhị bất bình. Chu kê quốc nghiêng đầu nhìn hốc mắt đỏ lên chu kê phú, trong lòng cười nhạo một tiếng, bất quá trên mặt không hiện, còn thực thành khẩn thừa nhận chính mình sai lầm. Ta không có ý gì khác, ta ngữ văn học cũng không tốt, này không nói lời nào liền cùng nhị đệ giống nhau không xuôi thai. Được rồi đều là thân huynh đệ, đều bất tranh cãi. Chu Diệu xâm rốt cuộc lên tiếng. Hắn sao có thể nhìn không ra này hai anh em chi gian có mâu thuẫn, nhưng là ở hắn cho rằng, đều là thân huynh đệ, cãi nhau hầm vĩ đều là bình thường, không cần phải xem vào, quá không được nhiều thời gian giải chính bọn họ thì tốt rồi. Hảo à, hôm nay ta cũng mệt mỏi, vừa lúc không muốn nhiều lời lời nói đâu, kia cha mẹ các ngươi tiếp tục thừa lương, ta liền trước vào nhà nằm đi. Chu kế quốc hiện tại nhất không nghĩ nhìn đến chính là chu kế phú cùng Lý Như Thúy, cho nên căn bản không nghĩ ở bên ngoài bồi ngồi, đứng lên liền chuẩn bị về phòng, hắn còn phải nghĩ cách đem đại tỷ cấp tiếp trở về đâu. Ai, đại ca, ngươi đứng lại đó cho ta, cha ngươi còn tại đây ngồi đâu, ngươi liền phải vào nhà nằm, có hay không quý củ. Chu kế phú cùng Lý Như Thúy đồng thời ra tiếng ngăn lại. Chu rượu xâm liếc mắt lao nhị cùng tức phụ. Quay đầu vẻ mặt ôn hòa cùng đại bảo nói, đừng nghe ngươi nương, mệt mỏi liền vào nhà nghỉ ngơi đi, cha tại đây chịu xong này điếu thuốc cũng về phòng nằm đi. ân kia cha, ta liền trước vào nhà. Chu kê quốc liền cái ánh mắt cũng chưa cấp kia hai cái, cùng chu rượu sâm chào hỏi sao liền vào nhà đi. Cha hắn, ngươi sao làm đại bảo về phòng đâu, ngươi tổng nói hắn hiếu thuận hiếu thuận, hắn chính là như vậy hiếu thuận ngươi. Ngươi đương cha còn tại đây ngồi đâu, hắn không được lại đây hầu hạ. Lý Như Thúy rất là không hài lòng. Từ lần trước nàng bị nam nhân đánh, đại nhi tử cùng nàng nói những lời này đó sau, nàng là càng xem lão đại càng không vừa mắt, nhìn nhìn lại bên cạnh đối nàng hỏi hàn ân cần lão nhị, nàng tâm hoàn toàn thiên tới rồi lão nhị bên này. Hôm nay lão nhị cùng hắn khóc lóc kể lệ bị lão đại bị khuất, nàng cố ý lôi kéo lão nhân tại đây chờ lão đại, muốn vì lão nhị lấy lại công đạo đâu, kết quả mới vừa đánh cái đối mặt, người liền vào nhà đi. Nàng trong bụng nói còn chưa nói ra tới đâu. Ta lại không phải bảy tám chục tuổi, còn dùng nhi tử hiện tại liền ở trước mặt hầu hạ. Liền tính là muốn tìm người hầu hạ ta, kia cũng là tìm ngươi à, nếu không ta dưỡng ngươi còn có gì dùng. Chu diệu xâm tại đây chuyện thượng lập trường rất là kiên định, nhi tử là dùng để cho hắn dưỡng lao, tức phụ mới là cưới tới hầu hạ hắn. Lý như thúy bị hắn đổ đến một bụng lời nói đều cũng không nói ra được. Cha! Kìa cũng nên hỏi một chút ta đại ca, sao liền hắn một người đã trở lại đâu, ta rõ ràng nhìn đến hắn là cùng đại tỷ cùng nhau đi ra ngoài, đã chế thế này, ta đại tỷ một người ở bên ngoài cũng không biết làm gì đâu. chu kê Phú xem mẹ ruột như vậy vô dụng, chạy nhanh mở miệng hỗ trợ. chu Diệu xâm có khắc thâm ý nhìn láo nhị liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu là thật sự lo lắng ngươi đại tỷ, vậy đi ra ngoài tìm một vòng, đừng tổng bám vào đại ca ngươi hắn từng ngày ở bên ngoài chạy cũng không thoải mái. Kêu ý tứ chính là nói, lão nhị mỗi ngày đi học, gió thổi không vũ xối không, cũng đừng như vậy mọi chuyện. Cha, ta không có ý gì khác, ta chính là xem gần nhất đại ca cùng đại tỷ quan hệ nhưng hảo, nghĩ bọn họ cùng nhau đi ra ngoài lại không cùng nhau trở về. Suy nghĩ nơi này có gì sự chu kế phú cảm thấy hôm nay này bức cờ đi có điểm xú, phải nói hắn liền không nên đối hắn nương có gì chờ mong. Mỗi lần tìm nàng xử lý chút việc liền không có làm minh bạch. Có thể có gì sự, đại ca ngươi lại không phải ngươi tỉ trùng theo đôi, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, ở bên ngoài liền tách ra, này không phải thực bình thường sao. Chu diệu xâm những mày, hắn liền nghe không được người khác nói hắn đại nhi tử không tốt. Muốn ta nói à, đều là kêu nha đầu chết thiệt kia sự, đại buổi tối không hảo hảo ở nhà đợi, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, cũng không biết là cùng cái nào dã nam nhân thông đồng đi. Lý Như Thúy ác độc nói, cơ miệng, đây là gì lời hay sao mà? Chu diệu xâm hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chu kê phú trong mắt chuyển động, lại tới nữ chủ ý, cha, ta nương tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng là không gì ý xấu, này không phải lo lắng ta đại tỷ sao? Muốn nói ta đại tỷ cũng là, đại buổi tối chúng ta đều đã trở lại, nàng còn không có trở về, cũng không biết đi ra ngoài làm gì đi, nhà ta người biết nàng thành thật. Đi ra ngoài cũng không thể làm gì mất mặt sự, nhưng là người khác cũng không biết ta, chính là biết cũng không nhất định tin tưởng A. Đại tỷ cùng đại ca gần nhất quan hệ khá tốt, nếu chỉnh không đến đại ca, cấp đại tỷ thêm điểm đổ cũng là tốt. Đối bái, ta chính là ý tứ này. Lý như thúy chạy nhanh những hòa, đại nha như vậy đại cái khuê nữ, ta nếu là gì cũng mặc kệ, về sau trường oai làm sao, còn không phải ta và người mất mặt ta, muốn ta nói, phải theo nàng buổi tối làm nàng ở nhà đợi nào cũng không trốn đi, không nghe lời liền tấu, ở không phải không cho nàng ăn cơm, ta còn không tin cái kia kính nhi, còn bản bất quá tới nàng kia thật xấu. Nói lại nha vấn đề, chu rượu xâm liền dễ nói chuyện nhiều, đừng nói như vậy tàn nhẫn lại nhải, kia không phải ngươi khuê nữ sao mà, chính là nàng sai rồi, ngươi đương nương hảo hảo cùng nàng nói là được, giáo nàng sao làm là đúng, những việc này ta một cái đương trà cũng vô pháp quảng. Đây là đem quyền lợi hạ phong cho bà Nương. Lý Như Thúy vừa nghe, cao hứng hỏng rồi, chỉ cần lao nhân mặc kệ, nàng có rất nhiều tuyển nhận nhặt kia nha đầu chết tiệt kia. Đúng rồi, ngươi cũng đừng cả ngày liền kêu đánh tiêu giết, đại nha như vậy lớn, không thể cấp đánh hỏng rồi. Lý Như Thúy trên mặt tươi cười lập tức rớt xuống dưới, hừ, liền tính là không đánh, nàng giống nhau có rất nhiều biện pháp thu thập kia nha đầu chết tiệt kia, đòi mấy đốn gì người đều thành thật chương 72 đều là một đám bạch nhãn lang. Chú Tư Ninh thật đúng là không biết tiền viện đang ở đàm luận như thế nào thu thập nàng, cũng không biết Lý Như Thúy đánh đói nàng chủ ý, bất quá chính là đã biết, cũng khẳng định đối này khịt mũi coi thường. Nếu là phía trước nàng khả năng còn sẽ sợ hãi như vậy từng cái, nhưng là hiện tại nàng trong tay có tiền, chu ra kia mấy cây phá khoai lang nàng thật đúng là không thích ăn, nàng có rất nhiều gạo bạch diện, muốn ăn gì không được à. Lúc này nàng đang ở hậu viện, cùng nam chủ làm ngầm hoạt động đâu. Nói chu tư ninh ở sân ngoại phát hiện trong viện có tình huống lúc sau, không dám nhiều đãi, xách theo sọt không lưng liền chạy đến hậu viện đi. chu kế quốc tử trong viện thoát thân sau, cũng rửa theo hai người ước định, đi hậu viện. Ta đem con bò cạp lấy về phòng giấu đi, này đó ngươi đều có, trong chốc lát về nhà tới cũng dễ nói chuyện. chu kế quốc sợ trong chốc lát đại tỷ trở về bị khó xử. Liền lấy cớ đều cho nàng nghĩ kỹ rồi Hành Chú tư ninh cũng minh bạch đạo lý này Thông khoái đem trang cắt cánh sọt lại cấp sách lại đây Ta đây liền trước vào nhà Ngươi cũng đừng quá chậm Đừng sợ Ngươi trở về thời điểm Ta đến sân đi nhìn Khẳng định không thể làm cho bọn họ tìm ngươi phiền thoái chu kế thủ đâu có thể dự đoán đến Lão nhị không tìm được chính mình tật xấu Khẳng định ở phía trước châm ngòi thổi gió Chuẩn bị tìm đại tỷ sai đâu Hắn chính là như vậy một cái hại người mà chẳng lích ta người. ân ta một lát liền trở về. Chú Tư Ninh biết mấy người kia nếu là ý định tìm chính mình phiền thoái, chính mình chính là trốn đến quá đêm nay cũng tránh không khỏi ngày mai, cho nên còn không bằng thống khoái xuất hiện, là con la là mã mọi người đều lôi ra tới lưu lưu, đến nỗi hai tháng ai thua, vậy các bằng bản lĩnh. Nàng bên này có cái nam chủ ở, trong lòng nắm chắc, chính mình khẳng định không thể bị đánh, chỉ cần không bị đánh khác ai mắng gì đó, nhưng cái đó đối nàng tới nói đều không xem như sự. Hai người ở hậu viện tách ra sau, chú tư ninh sách theo nàng sọt lại trộm đạo vòng tới rồi tiền viện, hơi chút đợi trong chốc lát, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Mới vừa đi vào liền nhìn đến chu gia hai vợ chồng hơn nữa chú kế phú đều ngồi ở trong viện, cũng không biết có phải hay không chuyên môn chờ nàng đâu. Cha mẹ, các ngươi đã trở lại, sao không vào nhà nằm đâu? Mặc kệ sao nói. Nàng đến trước chào hỏi, không thể làm người có lấy cớ chọn nàng sai. Hừ! Lý Như Thúy tức giận hừ một tiếng. Chu kê phu xem chu rượu sâm muốn nói lời nói, chạy nhanh đuổi ở hắn phía trước mở miệng chất vấn nói, Đại tỷ ngươi này đại buổi tối đi ra ngoài làm gì? Ta rõ ràng nhìn đến ngươi là cùng đại ca cùng nhau đi ra ngoài, sao trở về thời điểm liền ngươi một người, có phải hay không ngươi cùng đại ca cãi nhau? Đây là nghĩ biện pháp đem chu kế quốc kéo lên A. Chu Tư Ninh đã sớm nghe nàm chủ nói hôm nay là cái này láo nhị chọn sự, cho nên đối với vấn đề này, nàng đã sớm chuẩn bị tốt đáp án. Nhị bảo, ngươi nói gì đâu, đại bảo là ta đệ đệ, liền cùng ngươi giống nhau, ta gì thời điểm không phải nhường của các ngươi, sao có thể cùng các ngươi cãi nhau đâu. Nguyên chủ xác thật là cái dạng này tính tình, bị chu ra hai vợ chồng tẩy não tẩy, vẫn luôn cho rằng. Bọn đệ đệ chính là nàng tương lai dựa vào, cho nên đối trong nhà này mấy cái đệ đệ, trước nay đều là lấy lỏng, chưa nói quá một cái không tự. Kia sao ngươi cùng đại ca còn tách ra trở về? Chu kế phú không tin. Ta là muốn đi sau núi đảo điểm rau dại, ra cửa sau tự nhiên liền cùng đại bảo tách ra a hắn đã trở lại đi. Chu tư ninh chàng còn rất giống. Suy, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nói dối lược thì đâu, ngươi nói ngươi đi đảo rau dại giao dại đâu. Lý Như Thúy Nhưng không quan tâm đại nhà có phải hay không cùng lao đại cùng nhau đi ra ngoài. Nàng hiện tại liền muốn mượn cơ hảo hảo thu thập nàng một đốn, để giải chính mình trong lòng chi hận. Nhị bảo, ngươi đừng cùng nàng nói những cái đó vô dụng, đi đem nàng xọt cho ta sách lại đây. Ta đảo muốn nhìn nàng đi ra ngoài sắt như vậy cả đêm, rốt cuộc mang về tới gì thứ tốt. Chu Kê Phú Kỳ thật đối hắn nương nói cái này không có hứng thú, chính là lúc này cũng không hảo phản bác chỉ có thể chịu đựng khí đi hướng trước, đem sọt dùng sức từ đại tỉ trên người tốn xuống dưới. Lý Như Thúy Càng là trực tiếp, trực tiếp đem sọt đảo lại, bên trong đồ vật lập tức liền đều đảo tới rồi trên mặt đất, trang thứ gì vừa xem hiểu ngay. Ai nha ta ông trời, lão nhân, ta nói gì, này nha đầu chết tiệt kia chính là không thành thần miệng đầy chuyện ma quỷ, gì đào rau dại đi, nhà ngươi rau dại lớn lên giống dễ cây giống nhau a ngươi cho ta nói, ngươi rốt cuộc thượng nào ra đi Hôm nay ngươi nếu là không cho ta công đạo minh bạch, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng cuối cùng nói mấy câu là hướng về phía trù tư ninh đi. Nương, ngươi nói cái gì đâu, đó là ngươi khuê nữ, không phải ngươi kẻ thù. Ngươi nói như vậy nếu là làm người nghe được, ta đại tỷ thanh danh còn muốn hay không. Lúc này chu kế quốc tử trong phòng lại đi ra, sau đó thực tự nhiên chặn đường đại tỷ phía trước. Chu tư ninh tức khắc cảm thấy áp lực giảm bất không ít. Nàng tuy rằng có một mình đấu chu ra quyết tâm, nhưng là nghề hà thân thể của nàng quá mảnh mai, nói cách khác nàng Quang có hùng tâm không có thực lực, hiện tại hảo, có người đỉnh ở phía trước, nàng chỉ cần ở phía sau phất cờ họ reo thì tốt rồi. Đại bảo, ta không đi ra ngoài chạy loạn, ta đi sau núi đào rau dại, người biết đến. Chu tư ninh một bộ ủy hủy khuất khuất bộ ráng. Chú kế quốc ở phía trước trấn an vô vô nàng, tỏ vẻ không cần phải nói lời nói, hắn đều biết. Ta nói sai rồi sao mà, ngươi nói đi đào giao dại, kia giao dại đâu, ngươi cho ta lấy ra rau dại đến xem tôi à, nói dối cũng không biết giải viên hồ, bị phát hiện còn không thừa nhận, ta xem ngươi thật là thiếu giáo dục Lý Như Thúy biết chính mình không thể cùng đại bảo đối thượng, nếu không lão nhân khẳng định đến nói chuyện, cho nên nàng trực tiếp xem nhẹ đại bảo nói, lựa chọn Chu Đại Nha, trực tiếp cửa trách. lương sự tình còn không có hỏi rõ ràng đâu. Ngươi vẫn là đừng như vậy mắng đại tỷ hảo. Chu kế quốc nhăn chặt mày. Đại ca, ngươi liền tính là cùng đại tỷ hảo, cũng không thể gì sự đều giúp đỡ đại tỷ nói chuyện. Hôm nay rõ ràng chính là đại tỷ nói dối, ta nương quản giáo chính mình quê nữ, sao liền không được? Chu kế phú ở bên cạnh hát đệm. Chính là, nàng này nói rõ chính là nói dối, ta một cái đương nương còn không thể giáo dục giáo dục nàng. Đại tỷ như thế nào liền nói dối? nàng đào giao dạ liền ở các ngươi dưới lòng bàn chân phong đâu, có thể hay không trước Trương đại đôi mắt xem cẩn thận đang máng người Chu kê Quốc rất muốn nói các ngươi đều đem miệng nhắm lại đừng nhiều lần nhưng là lý trí vẫn là đem này cổ xúc động áp chế đi xuống mặc kệ sao nói đối diện nữ nhân vẫn là chính mình mẹ ruột Tuy rằng chính mình đối nàng đã không có cảm tình nhưng là ít nhất tôn trọng vẫn là phải có đây là làm người điểm mấu chốt Hắn nói làm đối diện ba người đều phía dưới đầu Đồng thời bọn họ cũng ý thức được, lao đại giống như sinh khí. Đây là rau dại. Lý Như Thúy vẻ mặt không tin đá đá trên mặt đất căn cần. Là, đây là rau dại. Chu kế quốc nói chém đinh chặt sắt, thứ này kêu các cánh, rửa sạch sẽ có thể im dương muối, liền cùng nhà ta im rau cải ngật đáp giống nhau. Đại tỷ sao biết thứ này có thể ăn, phía trước ta thôn nhưng cho tới bây giờ không ai ăn qua cái này. Chu kế giàu có chút không tin. Đại tỷ không biết, là đêm nay ta trở về cùng nàng nói, nàng lúc này mới nghĩ cho các ngươi lộng điểm tới nếm thử, đại buổi tối đi trên núi, kết quả nàng là hảo tâm không hảo bao a, chính mình vất vả cả đêm, trở về còn bị ngươi như vậy một đồn mắng. Chu kê quốc không thể nói chu rượu xâm hai vợ chồng không phải, chỉ có thể đối với chu kế phú khai đao, thỉ, về sau ngươi có rảnh vẫn là nhiều nghỉ ngơi một chút đi, đối bọn họ như vậy hảo có gì dùng, đều là một đám bạch nhã lang. Trương 73 bận bận rộn rộn. Buổi tối trận này trò khôi hài cuối cùng vẫn là ở Chu Diệu xâm chân áp hạ mới xem như qua cơn mưa trời lại sáng. Đương nhiên cuối cùng khẳng định là Lý Như Thúy cùng Chu Kế Phu ăn mắng, Chu Kế Quốc cùng Chu Tư Ninh ăn nói, hai bên đều bị gõ một phen, lúc này mới từng người tàn ra. Nghiêm túc tính lên lần này phiền toái có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Trước nói chỗ hỏng, đó chính là Lý Như Thúy càng chướng mắt Chu Đại Nha đứa con gái này. Liên quan chu kế phú cũng cùng nàng kết hạ thù hận, lý như thúy tuy rằng nhìn lợi hại, kỳ thật đó chính là mặt ngoài, lợi hại lên cũng liền mắng thượng hai câu, đối với chú tư ninh tới nói, không đau không ngứa cũng không yêu cùng nàng so đo, chính là hơn nữa một cái chu kế phú liền không giống nhau. Người nọ liền cùng vê đút cờ mặt sau nàng dưỡng những cái đó giỏi bỏ giống nhau, không cắn người nhưng là cách hướng người. Lúc sau nàng chỉ có thể là càng thêm tiểu tâm cẩn thận liền sợ làm chu kế phú cấp bắt được lược điểm. chỗ tốt chính là nàng mỗi ngày buổi tối đi trên núi việc này xem như qua Minh Lộ, chu ra không ai ở bởi vì việc này tìm nàng phiền thoái, hơn nữa nàng làm các cánh chu ra người thí ăn lúc sau, đều không thích, nói là có một cổ tử mùi lạ. Chu Tư Ninh thật cao hứng chính mình về sau không cần cung phụng chu ra người ăn, nhanh nhẹn đem trong nhà các cánh đều phơi khô bó hảo, làm nam chủ lấy ra đi giúp nàng bán. mà trong khoảng thời gian này, Chu Tư Ninh hoàn toàn lâm vào bận rộn bên trong, kia thật đúng là từ sớm vội đến vãn. Tiến vào tháng 6 chung tuần sau, thời tiết liền bắt đầu nhiệt lên, tránh ở ngầm ve sôi nổi chui ra mặt đất, chạy đến trên cây đi kêu to đi. Vất vả tiền Chu Tư Ninh đều kiếm, càng đừng nói này bạch nhạt tiền. Cho nên nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ dậy sớm nửa giờ, sau đó xách theo chính mình phùng túi tử xuống ruộng hoặc là trên núi chuyển một vòng. Mỗi ngày trở về đều có thể nhặt tràn đầy một túi sắc ve. Đương nhiên nàng cũng không dám ở bên ngoài lắc lư quá dài thời gian, rốt cuộc ở Chu Gia nàng còn có công tác. Hầu hạ Chu Gia người ăn xong rồi cơm sáng, tống cổ bọn họ đều đi rồi, nàng liền sẽ nhanh chóng đem dơ quần áo đều tẩy xong, sau đó trên lưng sọt mã bất đỉnh để đến sau núi đảo Thảo Dược. Đúng vậy, nàng hiện tại ban ngày đã không đi phiên cục đá, rốt cuộc phiên một ban ngày cục đá cũng bắt không được 10 cái con bò cạp, Nhưng là nếu là dùng thời gian này tới đào dự liệu, một cái buổi sáng nàng là có thể đào mấy chục cân A. Nàng nghe xong nam chủ kiến nghị, thời tiết này trước lấy cắt bạc hà cùng ngải hao là chủ, đừng nhìn chúng nó thu mua giá cả tiện nghi, tương đối được đến cũng dễ dàng. các ngải hao có thể so đào Hoàng Kỳ những cái đó bất việc nhiều, dùng lươi hái con không người liền cắt bỏ. Hơn nữa hiện tại đúng là thảo trường ngoanh phi mùa, lên núi ngải hao cùng bạc hà lớn lên đều phi thường tươi tốt. Nàng một buổi sáng là có thể cắt tràn đầy tam sọt về nhà Buổi sáng về nhà sau Nàng cũng không thể rảnh rối Muốn trước đem cơm làm thượng Sau đó đem buổi sáng cắt trở về bạc hà cùng ngải hao rửa sạch sẽ Bạc hà còn cần trích lá cây Xử lý xong rồi nàng còn muốn đăng cao đêm này Đó dược liệu phong tới nóc nhà đi phơi nắng Đây là nam chủ cho nàng nghĩ đến ý kiến hay Nàng mới vừa nghe được thời điểm khỏe miệng quất thẳng tới Trong lòng đối với cái này chủ ý phun tạo không thôi, kết quả thực thi lên lại ngoài ý muốn thông thuận, chu ra người thấy cũng cùng không nhìn thấy giống nhau. Đôi khi nàng cũng sẽ thực buồn bực, nghĩ thầm nam chủ quang hoàn liền như vậy hảo xử sao, đem bọn họ mê một đám đều thành có mắt như mù. Kỳ thật chú tư ninh không biết, chu ra người không phải có mắt như mù, đều thấy được nóc nhà thượng nhiều ra tới đồ vật, chỉ là nam chủ trước tiên làm công khóa, làm chu ra người biết, Đại tỷ đây là nghe hắn ý tứ, tự cấp trong nhà phơi trung dược. Đương nhiên nam chủ chưa nói này đó trung dược là muốn bán tiền, mà là nói chờ mùa đông thời điểm lấy này đó trung dược phao nước uống đối thân thể hảo. Này không chu toàn rượu sâm cảm thấy không tiêu tiền không ổng sự sự, đại bảo nguyện ý lăn lộn khiến cho hắn lăn lộn đi thôi. chu ra những người khác xem đại gia trưởng đều là thái độ này, đương nhiên liền cũng không thèm để ý, dù sao theo chân bọn họ cũng không có quan hệ. Vì thế Chu Tư Ninh cư nhiên liền như vậy ngừng nghỉ phơi vài phê dược liệu, mỗi lần dược liệu phơi không sai biệt lắm, nàng đều sẽ thu thập làm cho nam chủ lấy ra đi giúp nàng bán. Chu ra người không ai chú ý, cũng không chú ý tới bọn họ trên đỉnh đầu dược liệu đã thay đổi vài phê, bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng trên đầu trước sau đều là cùng phê dược liệu đâu. Giữa chưa vội bận việc sống hầu hạ Chu ra hai vợ chồng cơm nước xong, Chu Tư Ninh hơi chút có thể được đến trong chốc lát thở dốc thời gian. Đi theo nghỉ cái buổi, chờ đến buổi chiều cùng đại gia cùng nhau rời rường, con sọt lại đi trên núi đảo dược liệu. Buổi tối tắc muốn bắt xuống tay đèn tin đi trên núi chảo con bò cạp, vì giấu người thai mắt, vẫn là xe đào điểm cắt cánh gì trở về. Tóm lại chỉ cần là đi ra ngoài, liền không có không tay trở về thời điểm. Bất quá mệt nhọc thân thể, đồng dạng cho nàng mang đến phong phú hồi báo. Tuy rằng bạc hà cùng ngải hao so sánh với hoàng kỳ thông khí chờ dễ cây làm thuốc trung dược liệu thu mua giới thấp không ít, bạc hà mỗi cân thu mua giới chỉ có 9 phần, ngải hao càng là thấp đến mỗi cân thu mua giới 4 phần. Bất quá thứ này chỉ cần tìm được đó chính là một tảng lớn, mỗi ngày nàng đều có thể cắt trở về mấy chục cân, chính là phơi khô cũng bất lao thiếu, cho nên này bút thu vào vẫn là thực khả quan. Thằng bức con bỏ cạp thu vào, hơn nữa xác ve cũng bán không tồi. Nàng ngày này, vững vàng thu vào ba buồn khối. Chỉ là thu vào lại nhiều cũng giải quyết không được một vấn đề. Chú Tư Ninh ngồi dậy, không lấy lười hái cái tay kia rôi đến phía sau đi đấm đấm eo, trong lòng ở cảm thán, nếu không nói viên viên toàn vất vả đâu, không chân chính lấy quá lười hái người, vĩnh viên thể hội không đến cái loại này vất vả. Nay đại nhiệt thiên, không người thu hoạch, không nói eo đau làm người chịu không nổi. Liền nói cách vài phút liền chạy xuống tới rớt đến trên mặt đất quăng ngã tám cánh giọt mồ hôi, thêm cùng nhau đều có thể thịnh một hồ. Chú Tư Ninh nhìn sọt trang tràn đầy bạc hà, quyết định đối chính mình vẫn là hảo một chút đi, nàng hiện tại yêu cầu nghỉ một chút, nếu không liền sẽ bị mà chết, nhiệt chết. Nghĩ không thể muốn tiền không muốn mạng, nàng đem trong tay lưới hái hướng sọt thượng một phóng, cũng mặc kệ trên mặt đất sạch sẽ hay không, liền một mông ngồi xuống trên mặt đất. Nay thật đúng là... Phía trước đầy khắp núi đồi chạy vội phiên cục đá, kia lượng vận động muốn so này đại, nhưng là cũng không giống mấy ngày này như vậy mệt, nàng cảm giác chính mình eo đều phải chặt đứt giống nhau, chạy nhanh dối tay lại đầm đầm eo. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, hoán lại đây điểm, đứng lên, cầm lấy lươi hái tiếp tục cùng trước mặt này một mảnh bạc hà phân đấu. Chờ sọt rốt cuộc trang không được, nàng lúc này mới dừng tay, ngồi sổn xuống, cong lên nặng chịu sọt, chậm gì gì hướng ra đi. Ấu Bình thật xa liền nhìn đến trên đường nhỏ chầm di di thoảng qua đi thân ảnh, nữ mày nhìn nàng sọt tràn đầy bạc hà. Mấy ngày hôm trước nhìn đến Chu gia đại nha liền như vậy con tràn đầy một sọt bạc hà hướng ra đi, nàng khi đó còn khá tò mò, chuyên môn đi hỏi một miệng, còn tưởng rằng là nhà nàng tuổi lửa không đủ, hoặc là nàng nương cô ý khó xử người, lúc này mới làm đại nha kia tiểu cô nương, một người mỗi ngày đánh nhiều như vậy có dại về nhà. Không thành tưởng được đến đáp án cư nhiên là nhà nàng heo thích ăn bạc hà, cho nên đại nhà mới có thể như vậy liều mạng cắt. Nàng lúc ấy có chút không tin, rốt cuộc bạc hà loại đồ vật này có loại mùi lạ, trong thôn không ai thích ăn, đến là có chút lao nhân mùa hè thời điểm sẽ lên núi trích điểm bạc hà diệp, về nhà phao thủy tắm rửa, nghe nói có thể ngăn ngứa. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói heo sẽ thích ăn loại đồ vật này. Bất quá nàng tuy rằng không tin. Nhưng là căn cứ thử một lần ý tưởng, nàng cũng đi theo các một sọt loại này giao dại về nhà, kết quả nhà nàng heo căn bản không yêu ăn, cuối cùng kia một sọt cỏ dại chỉ có thể phơi khô lưu chữ đương tuổi lửa. Hiện tại nhìn đến chu đại nha như vậy làm không biết mệnh một sọt tiếp một sọt hướng trong nhà bối loại này cỏ dại, nàng không cấm lâm vào thật sâu chấm tư. Chẳng lẽ là chu ra ai được bệnh ngoài ra, ngượng ngùng ra tới nói, lúc này mới làm đại nha cắt nhiều như vậy bạc hà trở về. Ấn, khẳng định là như thế này, chỉ có nguyên nhân này mới nói thông A. chương 74 điều luyện sắc xảo. Chu tư ninh ngồi sổn một mảnh ngải hao mặt sau, thật sâu hít vào một hơi, thật hương A. Bao lâu thời gian không ngửi được như vậy hương hương vị. Nàng cúi đầu nhìn chính mình trước mặt dị thường giản dị bếp lò, vươn tay nhánh cây chiếc búa, thật cẩn thận từ trong chảo dầu đem đã tạc thục biết hầu gấp ra tới. Sau đó nàng lấy phi thường thành kính thái độ. Đêm này chỉ biết hầu nhét vào trong miệng. Ân, Ân, Hương, Thật Hương. So tiệm cơm quốc doanh cửa tạc bánh quay trèo lớn ăn ngon, so nam chủ cho nàng mang về tới hải sản còn ăn ngon, so nàng đời này ăn qua bất cứ thứ gì đều ăn ngon. Bất chấp dư vị quá dài thời gian, nàng chạy nhanh đem bên cạnh đã rửa sạch sẽ biết hầu dọa tới rồi trong chảo dầu. Sau đó mắt trông mong chờ trong nồi này chỉ tạp tục. Từ bên ngoài có biết tiếng tiêu sau. Chú Tư Ninh liền vẫn luôn nhớ thương ngày khẩu, chỉ là trong nhà điều kiện thật sự là không cho phép, trộm đạo ngao cái cháo gì còn miễn cưỡng có thể, khởi nồi tạc đồ vật, kia mùi hương phỏng trừng có thể đem trong thôn dư lại người đều đưa tới, cho nên nàng cũng cũng chỉ là ngắm lại, trước nay cũng chưa dám làm quá. chu Kế Quốc là nam chủ, đồng thời cũng là cái chi kỷ đệ đệ, biết đại tỷ vì này khẩu cả ngày mày không triển, cách hai ngày liền cho nàng lộng hai cái sắt lá cơm chưa thịt trở về. Chú tư ninh ngọt miệng mã ha đem bên trong thịt đều môi ăn, bên ngoài kia hai cái hộp sắt lại bị nam chủ bồi thường tu đi. Sau đó nàng liền xem nam chủ rượu thủ hồi xuân. Không, phải nói điêu luyện sắc xảo, hắn cư nhiên xoát xoát xoát vài cái tử, đem hai cái hộp sắt liền ở bên nhau, làm thành một cái phi thường giản dị phi thường mini bếp lò. Cái này có thể hành. Chu tư ninh chỉ vào nó có chút không thể tưởng tượng. Cái này chê tắc lên cũng quá đơn giản điểm đi yên tâm khẳng định hành. Chu kê quốc trên mặt tin tưởng tràn đầy, kỳ thật trong lòng cũng có chút buồn trồn. Đây là đời trước ở đấu âm nhìn đến phương pháp, trực tiếp đem hai cái hộp sắt đua cùng nhau, mặt trên là nổi, chỉ cần soát sạch sẽ là được, phía dưới cái kia muốn từ mặt bên khai một cái khẩu, mặt trên khung dùng cái kìm một chút ngoại một chút bẻ cong, như vậy mặt trên liền có cái phóng nổi ven. Trung quanh thô bạo dùng ngạnh đồ vật đem sắt lá chói mắt, như vậy có lợi cho thông gió. Ngươi đừng nhìn nó đơn giản, nhưng là rất thực dụng, ta cho ngươi biểu thị một chút. Chú kế quốc nói, liền bãi lăng khởi này hai cái hộp tới, nhìn đến không, ngươi dùng thời điểm cứ như vậy, cái này buông mặt, cái này khẩu là dùng để phóng tùy lửa, ngươi ở trên núi thời điểm, tùy tiện loát rút thảo cũng có thể thiêu trong chốc lát, cái này coi như nổi xử, dù sao liền ngươi một người, điểm nhỏ liền điểm nhỏ, miệng đừng như vậy cấp là được. Hắn liền cùng quá mọi nhà giống nhau ngôi sổm trên mặt đất bắt đầu bãi lăng. Xem hiểu chưa? Cuối cùng hắn còn hỏi nói. Chú Tư Ninh gật đầu, đơn giản như vậy nàng nếu là đang xem không rõ, kia thật đúng là chảy gỗ. Vậy hành, về sau thứ này ngươi liền phóng sọt nhất phía dưới cong, ta tự cấp ngươi biên một cái nắp. chu Kê Quốc tới hương thú, cầm lấy đại tỉ sọt lại bắt đầu cải trăng lên. Chu Tư Ninh rất muốn đem chính mình sọt cấp đoạt lấy tới, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, tính. Bất quá chính là một cái sọt, liền tính là làm nam chủ lộng hỏng rồi, cùng lắm thì đổi một cái đỉnh thiên. Căn cứ ý nghĩ như vậy, nàng liền trơ mắt nhìn nam chủ ở chính mình sọt thượng động tay chân. Ngươi xem thế nào? Như vậy về sau từ bên ngoài xem ai đều nhìn không ra tới ngươi sọt bối mấy thứ này. chu kế quốc vui dạo dực đem chính mình cải tạo tốt sọt đưa cho đại tỷ. Chú tư ninh nhìn chầm chầm chính mình sọt, bị động gật gật đầu, ân, sắc thật nhìn không thấy. Hắn ở sọt phía dưới lại bỏ thêm cái cái nắp, liền tương đương với bỏ thêm cái tường kép, nhất phía dưới khe hở lại dùng tương đối tế nhánh cây mã hóa một vòng, không nhìn ký nói, thật đúng là nhìn không ra bên trong có gì đồ vật Mà hắn vừa mới cấp thủ công chế tác bếp lò lúc này chính tách ra bị đặt ở bên trong. Ngày hôm sau Chu Tư Ninh lên núi cắt trung dược, trung chàng nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên nhớ tới nam chủ cấp làm cái này đặc thù công cụ, nghĩ nam chủ nói đủ loại chỗ tốt. Nếu không hiện tại liền thử xem, xem có phải hay không giống nam chủ khoác lát như vậy hảo sự. Nghĩ đến liền làm, nàng rôi tay liền đem sọt nhất phía dưới cái nắp cấp xúc lên, từ bên trong đem hai cái hộp sắt đem ra, dựa theo nam chủ nói, đã mở miệng vùng mặt làm bếp, hoàn hảo phóng mặt trên đương nổi chính là đương yếu điểm hỏa thời điểm, nàng phát hiện nàng bạch bận việc một hồi. Đệ nhất nàng không mang que diêm nàng nhưng không đánh lửa bản lĩnh, một cái khác là nàng không mang thủy tới. Tổng không thể thiêu làm nổi đi. Vì thế lần đầu tiên thí nghiệm lấy thất bại chấm dứt. Chờ nàng về nhà đưa ngải hao, lại trở về thời điểm, xót liền thả que diêm cùng một tấm sành nước trong. Lần này đem nàng tiểu nổi mang lên, một cây que diêm đi xuống, liền đem hỏa bậc lửa lên, nàng luống cuống tay chân đem tiểu nổi ra thượng, sau đó hướng trong thêm thủy. Có thể là nổi tiểu nhân duyên cớ, không lớn trong chốc lát, thủy liền văng biên, chờ nàng ở dưới lại bỏ thêm đem hỏa. Mặt trên thủy hoàn toàn thiêu khai. Ai nha, không nghĩ tới a vật nhỏ này xác thật khá tốt dùng. Chú Tư Ninh đời trước từ nhỏ liền chưa từng chơi cái gì món đồ chơi. Hiện tại bãi lăng loại này quá mọi nhà dường như đồ làm bếp, không vài cái tử liền bãi lăng ra hương thú. Bất quá thứ này rốt cuộc làm thực thô giác, chân chính sử dụng thời điểm, liền phát hiện nó rất nhiều tệ đoan. Chính yếu chính là không có bắt tay, mặt trên trong nồi nước nấu sôi. Nàng cư nhiên không có cách nào đem nổi từ bếp thượng cho nó lấy ra, bởi vì nó là sắt lá, không cách nhiệt, phía dưới có hỏa, mặt trên toàn bộ nổi đều phòng tay, chỉ có thể chờ phía dưới bếp hỏa hoàn toàn tắt trong chốc lát mới có thể cầm lấy tới, đồng dạng chờ như vậy trong chốc lát, mặt trên trong nổi thủy cũng. Không phải quốc ngày. chờ buổi tối Nam chủ trở về, đều không cần chu tư ninh đi tìm hắn, hắn một ngày đều ở nhớ thương chính mình làm giản dị bếp ọ được không xử. Cho nên về nhà liền tìm đại tỷ hiểu biết tình huống đi. Chú tư ninh thực thật sự đem phát hiện vấn đề làm phản hồi. chu kế quốc lâm vào trầm tư. Vào lúc ban đêm, Chu rượu sâm còn tưởng rằng lao đại ở bên ngoài gặp gì việc khó. Cả đêm đều sụ mặt, mắt ủ mây cho. Hắn quan tâm rất nhiều lần. Đại nhi tử cũng chưa sao phản ứng hắn. Hắn lúc này mới vẻ mặt lo lắng ra cửa cùng người kéo ra đi. Nam chủ chính là nam chủ. Tại đây quyển sách không có bất luận cái gì sự là hắn làm không được, không có bất luận cái gì khó khăn là hắn không thể tưởng được phương pháp giải quyết, cho nên chờ chu tư ninh từ trên núi trở về thời điểm, chú kế quốc đã đem nồi và bếp lại một lần tiến hành rồi cải trang. Kỳ thật cũng không có làm gì quá lớn biến động, chính là đem mặt trên nồi bên dịa đánh hai cái lỗ nhỏ, sau đó dùng tinh tế dây thép từ trong động xuyên qua, như vậy mặt trên liền có một cái để tay. Đại tỷ, ngươi thử lại, Nếu là lại có không được dùng địa phương, ngươi ở cùng ta nói, ta tự cấp ngươi sửa. Chu kế quốc rất là khiêm tốn. Ân, hành, nếu là có vấn đề, ta liền lại tìm ngươi. ngày hôm sau, Chu Tư Ninh lại tìm Nam chủ, lần này đến không phải bếp lò vấn đề, mà là nàng tưởng làm ơn Nam chủ nghĩ cách cho nàng mua cân dầu nảnh trở về. Nàng hôm nay ở trên núi thực nghiệm bếp lò thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái này bếp lò làm gì mỹ thực tốt nhất dùng. Bên này ngày thường ăn đều là mỡ lợn, dầu nành nhưng không tốt lắm lộn. Không quá hai ngày, nam chủ liền dùng một cái bình thủy tinh tử cho nàng lộng trở về một lọ tử dầu nành tới. Lúc sau Chu Tư Ninh mỗi ngày lên núi hái thuốc chụp bánh xe biến tốc, đều sẽ tìm cái tránh người địa phương, chi thượng bếp lỏ, đảo thượng dầu nành, tới cái dầu chiên bếp hổ. Nguyên vật liệu trên núi có rất nhiều, chính là phi du. Bất quá nàng hiện tại mỗi ngày đều có thu vào. Nàng cũng không phải cái sẽ bạc đái chính mình người, cho nên này hơn một tháng, nàng thác nam chủ cho nàng mua hai cái chai dầu nành, nàng nhưng kính ăn, miệng cung dạ dày đều được đến thỏa mãn, duy nhất không tốt kết quả chính là nàng mặt biến viên. Trọc đến chu kê phú tên kia truy vấn nàng rất nhiều lần, hỏi nàng ăn gì tiền đàn thần dược, ở nhà gặm khoai lang đều có thể ăn béo. chương 75 này nhân duyên A chính là thiên chú định. Hư, hư, đại tổ, tại đây đâu? Lại đây, tới, ta cùng ngươi nói một chuyện tốt. Chu Cúc Hoa ghé vào nhà mình tường viện thượng chiều trong viện Lý Như Thúy vây tay. Ngươi sao còn tốt nhất mà đi, có gì sự lại đây nói bái? Lý Như Thúy nói, vẫn là đi qua. Ở phòng bếp soát chén Chu Tư Ninh vừa thấy trong viện này hai liền biết các nàng tiến đến cùng nhau chuẩn không chuyện tốt, đặc biệt là xem Chu Cúc Hoa, ngày thường đẩy cửa liền tiến hóa, hôm nay cư nhiên trộm đạo lại đây gọi người khẳng định nói chính là gì nhận không ra người sự. Nàng trong mắt chuyển động, đem trong tay chén ném xuống, tay tùy tiện ở trên tạp dề xoa xoa, khẽ sở sở liền chui vào nhà kho đi. Bên kia là ly chu lý hai người nói chuyện địa phương gần nhất, có điểm hộ địa phương, nàng đây là chuẩn bị đi ngay lén. Nay không trong nhà còn có chút việc, cũng không rảnh thượng ngươi kia đi tường lao, sợ ngươi chờ cấp, chuyện đó một có tin nhi, chạy nhanh liền tới nói cho ngươi một tiếng sau. Chú Cúc Hoa một bộ ta nhưng đều là vì ngươi tốt biểu tình. À, Lý Như Thúy có điểm ngông, nàng sao địa, nàng có gì chờ không kịp. Chú Cúc Hoa vừa thấy nàng như vậy, liền biết cái này chảy gỗ thật sự đem trước một thời gian nói sự cấp đã quên. Ai hù, đại tẩu ngươi sao còn cùng ta trang thượng choáng vắng đâu, ta mấy ngày hôm trước mới vừa nói đại bảo hôn sự, ngươi còn thác ta đi ta muội tử kia hỏi thăm tới, ngươi đã quên. Chú Cúc Hoa cũng không thể làm nàng đã quên, lúc trước chính mình phí bao lớn kính nhi mới cho nàng thuyết phục việc này, này nếu là nàng quay đầu liền đã quên, nàng kêu kính nhi không được ổn phí, còn phải một lần nữa tới. Chu Tư Linh nghe nàng nói như vậy như mày, không nghĩ tới các nàng nói cư nhiên là nam chủ hôn sự, nàng một suy nghĩ, không đúng à, căn cứ nguyên chủ ký ức, nam chủ là ở hơn 20 tuổi, Chu Diệu Xâm đã qua đời sau, từ Lý Như Thúy làm chủ cưới tức phụ. Theo lý thuyết không nên là hiện tại. Trải qua chú cúc hoa nhắc nhở, lý như thúy một chút liền nghĩ tới. Cũng không trách nàng thiếu chút nữa đã quên, đây đều là hơn một tháng trước nói chuyện này, lão nhị tức phụ bên kia cũng vẫn luôn không động tính. Nàng lần đó bị lão nhân đánh sau, trong nhà bên này nàng cũng vẫn luôn kẹp chặt cái đôi làm người, để cũng chưa dám cùng lão nhân để việc này. ngày thường kia nha đầu chết thiệt kia còn dốc hết sức khí nàng, nàng tưởng hảo hảo thu thập nàng. Kết quả trong nhà lao nhân cùng lao đại đều đối nàng lạnh lùng trứng mắt, làm cho nàng sinh giống như không phải cái bồi tiền hóa giống nhau, càng như là cho chính mình sinh cái tổ tông ra tới. Cuối cùng nàng khí dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, nàng lấy nàng không chiêu, vậy dứt khoát đương nhìn không thấy nàng, chỉ cần nàng ngừng nghỉ không làm yêu, nàng coi như nàng không tồn tại hảo, đương nhiên sống cần thiết làm xong. Liên như vậy, có một phương lui bước, chu ra lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Đối với cái này tình huống, kỳ thật Chu Tư Ninh là vui mừng nhất, đều hòa giải khí phát tài, chỉ có Chu Gia ngừng nghỉ, nàng mới có thể tiếp tục toàn thân tâm đầu nhập đến chính mình kiếm tiền nghiệp lớn trung, này hơn một tháng, nàng thực sự kiếm lời không ít, trong tay tiền tiết kiệm đã đột phá trăm nguyên đại quan. Lời này liền xả ra, đang nói Lý Như Thúy cùng Chu Quốc Hoa. À, việc này à, không quên, không quên, này không phải ngươi chưa nói rõ ràng, ta nhất thời có điểm nông sao? Lý Như Thúy đương nhiên không thể nói chính mình đã quên, cho nên tùy tiện tìm cái lấy cớ. Ha ha, đó là ta chưa nói minh bạch, đều hắn ta. Chu Cúc Hoa cắn răng đem cái này nổi cấp nhận hạ. Không có việc gì, lại không phải người khác, ta còn có thể cùng ngươi so đo sao mà. Lý Như Thúy một bộ rộng lượng dạng, đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì. Ngươi mội tử kia có thích hợp cô nương. Đến không phải ta muội tử. Này không mấy ngày hôm trước ta đi ta đại tỷ ra một chuyến sao, tán gâu thời điểm, ta liền đem nhà ta sự nhàn thoại dường như cùng ta đại tỷ nói nói, ngươi đoán như thế nào mà? Chú Cúc Hoa còn cố lộng huyền hư. Như thế nào? Lý Như Thúy lập tức thượng câu. Ta đại tỷ trong tay thật là có một cái người tốt tuyển, nếu không ta nói, này nhân duyên ai chính là thiền chú định, nếu không sao chúng ta bên này vừa nói muốn tìm, nàng bên kia liền vừa lúc có thích hợp người được chọn đâu lại tẩu, ngươi nói chuyện này xảo bất xảo, ngươi nói có phải hay không thiên chú định đi. Lúc này người còn thực mê tín, nguyên bản không phải như vậy hồi sự, chỉ cần nói như vậy vài câu giống thật mà là giả nói, hơn nữa người như vậy một suy nghĩ, không phải cũng đúng rồi. Chiếu ngươi nói như vậy, kia thật đúng là xảo. Lý Như Thúy không tự giác gật gật đầu, bất quá nàng còn không có bị hoàn toàn lừa dối trụ, còn nhớ là chính mình đại nhi tử trung thân đại sự, ngươi cùng ta nói nói kia đại tỷ nói người kia tuyển là ai à? Là nàng trong thôn. Nàng nhớ rõ nhị đệ mội đại tỷ giống như gà không xem như quá hảo, nhà trai thôn nghèo cùng cái gì dường như, nếu là này khuê nữ là cùng hắn cùng thôn, phòng trưng điều kiện cũng không thể hảo, nghĩ vậy nàng trong lòng liền có điểm không vui. Chú Cúc Hoa đều không cần hỏi, quang tử trên mặt nàng biểu tình là có thể đoán ra nàng là sao tưởng, trong lòng khịt mũi coi thường, nhưng là ngoài miệng nói lại dễ nghe. Ai u? Đại tẩu, ngươi nghe ta nói, kia khuê nữ nhưng hảo đâu. Nàng là ta đại tỷ nhà chồng nhị đệ khuê nữ, từ nhỏ lớn lên liền xinh đẹp. Xinh đẹp không xinh đẹp lại không thể đương cơm ăn. Lý như Thúy Len Ken liền tới rồi như vậy một câu. Ha ha, kia đến là, bất quá ai có xinh đẹp có thể tìm, còn chuyên môn đi tìm cái sâu A, chính là ngươi không để bụng, ngươi cũng đến suy xét suy xét đại bảo cảm thụ là không. Chù Cúc Hoa không mặt mũi nói. Nếu là xinh đẹp không quan trọng, vậy ngươi là sao gả đến ta lão chu ra, lúc trước nếu không phải ngươi có như vậy vài phần tư xác, láo đại có thể cưới cái này mụ lười mới là lạ đâu. Lý Như Thúy vẻ mặt không để bụng. Ai hù, ta trước không nói dung mạo tựa như ngươi nói, lớn lên lại xinh đẹp cũng là cho nhân ra làm con dâu, gả đến ta lão chu ra cũng là muốn hầu hạ cha mẹ chồng. Chú Cúc Hoa chỉ phải chọn nàng nguyện ý nghe nói. Ơn. Người cái này nói đến là đối, xinh đẹp không xinh đẹp, nhà ta không để bụng, chủ yếu là đến hiếu thuận đến sẽ làm việc. Lý như thuy cứ như vậy cấp cưới con dâu trở về, còn không phải là tưởng lúc lắc bà bà khoản tưởng nhiều người có thể giúp đỡ nàng làm việc sao. Ta muốn trọng điểm nói chính là cái này, kia hài tử phẩm hạnh kia mới hào đâu, này làng trên xóm dưới liền không có người không khen. Ở nhà có thể làm việc, nàng là lão đại, phía dưới hai cái đệ đệ một cái muội mội. Đều là nàng giúp đỡ nàng nương mang đại, trong nhà ngoài ngọ sống ôm đồn, làm gì đều giống dạng. Chính yếu chính là nghe lời, ta nghe ta đại tỷ nói, kia hài tử nhiều năm như vậy, ở nhà liền không cùng nàng cha mẹ hồng quá mặt, ai thấy đều khen kia hài tử hiếu thuận. Chu cúc hoa đem người khen đó là ba hoa chích tròe. Chiếu ngươi nói như vậy, này nữ hài tử thật đúng là không tồi. Lý như Thúy nghe tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là lại không thể nói tới ở đâu nghe qua. Kỳ thật chu Cúc Hoa nói này đó, nhưng còn không phải là chu đại nhà phiên bản sao. Có khả năng còn không nhiều lắm lời nói, hiếu thuận lại nghe lời, nàng đều chiếm toàn, lý như thuy cái này đương nương cảm thấy quen thuộc cũng không kỳ quái. Như thế nào là cũng không tệ lắm đâu, đó là tương đương không tuổi, này cũng chính là nhà ta cục đá số tuổi quá nhỏ, nếu không tốt như vậy khuê nữ ta nhưng luyến tiếp nhường cho nhà ngươi ta như thế nào cũng đến cho ta ra cục đá lưu trữ. Chu Cúc Hoa một bộ ngươi nhặt tiện nghi biểu tình. Ai hù, nhà ngươi cục đá mới vài tuổi A, di cấp, vẫn là trước nhưng nhà ta đại bảo đi, trở về sau cục đá trưởng thành, khẳng định còn có càng tốt khuê nữ chờ nàng đâu. Lý Như Thúy vừa nghe có người muốn cùng nàng đoạn, tức khắc cảm thấy đối kia khuê nữ hảo cảm lại gia tăng rồi một phân. chương 76 thảo người ghét tiểu thí hài nhóm. Ha ha, vậy mượn đại tẩu cắt nôn. Chú cúc hoa lại bở lạ bở lạ nói kia khuê nữ không ít lời hay, ở miệng nàng, kia khuê nữ quả thực chính là bầu trời có trên mặt đất vật giống loài quý hiếm. Lý như thúy nguyên bản liền có chút động tâm, ở bị nàng như vậy nhưng kính lừa dối một hồi, đó là hoàn toàn luân hãm. Chu tư ninh ở kia phòng nghe thẳng răng đau, đồng thời đối nguyên chủ mẹ ruột chỉ số thông minh lại một lần sinh ra hoài nghi. Kia đại tẩu, ngươi xem khuê nữ ngươi còn vừa lòng sao? Nếu là hành ta liền qua bên kia hồi cái lời nói, hai bên tương xem một chút, nếu là đều xem trọng liền chạy nhanh đem việc này định ra tới. Ngươi không biết, kia khuê nữ nhưng đoạn tay, nếu không phải ta hiểu tận gốc dễ, nhân ra còn không có nghĩ muốn tìm xa như vậy nhà chồng đâu. Cái này muốn đánh nhịp thời điểm lý như thúy do dự, nàng nào có kia lá gan trực tiếp làm chủ a ta còn phải cùng đại ca ngươi thương lượng thương lượng. Chú Cúc Hoa cũng biết lao chu ra nàng không làm chủ được. Hành, vậy ngươi chạy nhanh cùng ta đại ca thương lượng đi, dù sao bên kia tình huống ta cũng cùng ngươi nói rõ ràng, hài tử khẳng định là hảo hài tử, nếu là đại bảo thật có thể cưới thượng, kia đại tẩu ngươi cùng đại ca về sau liền hưởng phúc, nếu như bị chậm trễ hai hài tử không tiến đến cùng nhau, kia cũng là ta không duyên phận, về sau lại tìm là được. Chù cúc hoa đây là lấy lui làm tiến. Nàng nhị thẩm ngươi nhưng đến cùng bên kia nói nói, Làm kia khuê nữ chờ chúng ta ra đại bảo mấy ngày, hắn cha ta đây mau chóng nói, lại nói còn phải cùng đại bảo nói nói việc này, sao cũng đến cho ta mấy ngày thời gian. Nàng nói như vậy lý như thúy liền càng sốt ruột. Đại tẩu, việc này ngươi cùng ta đại ca thương lượng đó là là, sao còn cùng đại bảo thương lượng đâu, từ xưa đến nay, hài tử hôn sự kia đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hắn một cái thi đại Hải tử hiểu cái gì. Chu Cúc Hoa chỉ sợ canh mẹ đẻ canh con, cho nên liền tưởng đem việc này trực tiếp ở lão đại hai vợ chồng này định ra tới. Chỉ cần bọn họ đáp ứng rồi, kia lấy đại bảo tính tình, này hôn sự cũng liền 8-9-0-10. Lý Như Thúy Hử Ha đáp ứng rồi hai tiếng, cụ thể cũng không nói nhiều. Nàng nào không biết xấu hổ nói hiện tại đại bảo đã không phải nguyên lai like đại bảo. Nguyên lai like đại bảo đó là nàng nói gì là gì, hiện tại đại bảo là hắn nói gì là gì, lợi hại đâu. Hai người lại lầm nhầm lầm nhầm một hồi lâu lúc này mới tan. Chu Tư Ninh xác định trong viện không ai, lúc này mới khẽ sờ sờ từ nhà kho ra tới, lại chui vào phòng bếp tiếp theo soát chén đi. Đến nỗi vừa mới Lý Như Thúy hai người thương lượng đại sự, nàng chuẩn bị chờ nam chủ trở về cùng nam chủ nói một tiếng, nàng hiện tại cùng nam chủ là một quốc gia, nếu chính mình đã biết việc này, sao mà cũng đến cho hắn để cái tỉnh. Hiện tại vừa mới tiến vào 8 tháng, Bên ngoài thời tiết nhiệt làm người thở không nổi, nam chủ mấy ngày nay bởi vì thời tiết nguyên nhân, tạm thời đem hải sản sinh ý ngừng, mấy ngày nay không biết lại ở bên ngoài chuyển cái gì đâu, cho nên mỗi ngày trở về đều đã khuya, nay cái còn chưa tới ra đâu. Chú Tư Linh ngồi ở tiểu băng ghế thượng, trong đầu biên suy nghĩ vừa mới sự, đôi tay bay nhanh động tác, nay cái bởi vì nghe lên đi, làm việc có điểm chậm, chậm chế điểm thời gian, nàng hiện tại thời gian liền cùng cấp với tiền tài. Chậm chế không được, cho nên hiện tại phải nhanh hơn tốc độ, mau chóng quản gia vụ làm xong, nàng hảo đến sau núi chảo con bò cạp. Không trong chốc lát, nàng liền đem phòng bếp thu thập không sai biệt lắm, đem nước bẩn vừa đến, chậu vừa thu lại, nàng tay đều không kịp cẩn thận tẩy tẩy, cầm lấy chính mình trong phòng sọt liền đi ra cửa. Hướng trên núi đi trên đường, nàng đụng phải vài bắt trong thôn ra tiểu tử, hiện tại thời tiết nhiệt, đúng là biết hầu nhiều nhất thời điểm. Ngày đó bọn nhỏ buổi tối liền sẽ kết bạn đến sau núi sờ biết hầu, sau đó tìm một chỗ sinh đốt lửa liền nướng ăn. Tuy rằng biết hầu không nhiều lắm, nhưng là tốt xấu là thịt, nướng ăn cũng là cực hương, cho nên trong thôn này đó hải tử mới có thể đối cái này hoạt động như vậy ham thích. Đương nhiên bọn họ như vậy sinh động, đối với chú Tư Ninh tới nói nhưng không xem như cái gì chuyện tốt, bởi vì tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ xuất hiện tiểu hải tử. Nàng đèn tin cũng không dám lấy ra tới dùng, liền sợ bị người nhìn đến mà có hay không đèn tin trực tiếp ảnh hưởng nàng thu vào cho nên nàng mấy ngày này đều tận lực sau này đi tìm không ai chiền núi chảo con bò cạp như vậy trên đường chậm trễ thời gian liền nhiều có thể làm nàng dùng để trảo con bò cạp thời gian liền ít đi vẫn là ảnh hưởng nàng thu vào đối tình huống như vậyuư Linh trong lòng là có đó nghiệm mỗi lần trên đường nhìn đến này đó nhảy nhót lung tung con khỉ quậi Nàng đều sẽ ở trong lòng chửi thầm, như thế nào liền đều như vậy thèm đâu, liền không thể có tiền đồ điểm, như vậy đinh điểm đại thịt, sao có thể đem bọn họ câu mất hồn mất vía đâu, không tiền đồ, quá không tiền đồ. Chú kế dân, đó là ngươi đại tỷ đi, nàng lại buổi tối lên núi A. Một thanh âm đem chu tư ninh suy nghĩ kéo lại, nàng theo thanh âm quay đầu vừa thấy, hoặc, phía sau một tiểu giúp đại nam hài, đều là 12-13 tuổi tuổi tác. Trong đó liền có chu già chu kế dân. Ân. Chu kế dân mắt nhỏ hướng chu Tư Ninh này nhìn lướt qua, sau đó không kiên nhẫn nói, ngươi quản nàng làm gì, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, nếu không trên núi biết hầu đều bị người khác đoạt chạy. Chính là, một cái nha đầu có gì đẹp, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên núi sở biết hầu đi thôi. Này lại là một cái trọng nam khinh nữ tiểu tử thối. Ai, chu kế dân Ngươi tỉ mỗi ngày buổi tối lên núi rốt cuộc đi làm gì, ta trước hai ngày xem nàng con cỏ dại xuống dưới, nàng thật sự đại buổi tối đi cắt cỏ dại a Rất xa một cái hài tử tò mò thanh âm truyền đến. Ai biết được, nàng có bệnh, ta đừng lý nàng. Đây là chu kế dân không kiên nhẫn thanh âm. Vì thế Chu tư ninh một câu không nói, liền như vậy nhìn này đàn nam hải phần phật từ bên người nàng chạy qua. Nàng không nhịn xuống hướng tới bầu trời mắt trợ trắng. Trong lòng đã đem đám hài tử này mang cái máu chó đầy đầu, một đám đều không học giỏi, đến là đem kia trọng nam khinh nữ sức mạnh học cái mười thành 10 có năng lực bọn họ về sau đều một đám đánh quang côn, đừng tìm bồi tiền hóa kết hôn A. nay dọc theo đường đi, nàng lại đụng phải mấy sóng gào thét mà qua tiểu thí hài nhóm, vì thế nàng lại sau này nhiều đi rồi 5 phút, lúc này mới tìm cái xác định không ai triển núi ngừng lại. Nàng mở ra đèn tin bắt đầu làm việc. Nàng hiện tại buổi tối lên núi có 3 cái mục tiêu, cái thứ nhất khẳng định là con bò cạp, đây là nàng bản chức công tác, sao cũng không thể đã quên. Còn có chính là nếu là nhìn đến trên mặt đất có rơi xuống sắc ve, thuận tiện nhặt Cuối cùng một mục tiêu là cây táo thượng biết hầu. Nếu là đụng tới có sẵn hào chảo, nàng cũng sẽ thuận tiện chảo mấy chỉ, hát hát hát, địa chủ gia cũng không lương thực dư à, con giận lại tiểu cũng là thịt. Lại nói nàng ở nam chủ trong phòng còn cất giấu một cân nhiều dầu nành đâu, sao cũng đến cấp nam chủ nếm điểm ngon ngọn, nghĩ đến dầu chiên biết hầu, nàng nước miếng liền có chút lan tràn. Suy nghĩ một lát mỹ thực, chú tư ninh chạy nhanh thu liêm tâm thần, trong lòng không ngừng báo cho chính mình phải hảo hảo công tác, nếu không kêu dầu chiên biết hầu du từ đâu ra a Chỉ là nghề hà công cụ không cho lực, nàng hôm nay buổi tối bận việc hơn một giờ liền kết thúc công việc. nay cũng đều nàng Dự đánh giá sai lầm, ra tới thời điểm không mang tin. Nàng kiếm tiền quan trọng công cụ ở ra tới công tắc 1 giờ chờ, ánh sáng liền càng ngày càng ám, nàng lúc ấy trong lòng liền tưởng hỏng rồi, phòng chừng là muốn không điện, bất quá trong lòng còn chờ đợi, nó có thể ở nhiều kiên trì trong chốc lát, đem hôm nay lửa gạt qua đi, nàng minh cái khẳng định cho nó thay mới tinh tin. Kết quả đèn tin không biết cố gắng, phát ra ánh sáng càng ngày càng ám, không nhiều lắm một lát liền hoàn toàn diện. Trương 77 lấy lòng nam chủ. Đã không có ánh sáng, chú Tư Ninh ở trên núi cũng đã không có gì phát huy không gian, vì thế con sọ sám xịt liền trở về chu gia Hôm nay nàng về nhà sớm, trong nhà trừ bỏ vãn về chu kế quốc, dư lại người còn cũng chưa trở về. Ăn cơm sao? Chu Tư Ninh tiến sân nhìn đến người câu đầu tiên chính là cái này. Ăn. Chú kế quốc trả lời, ngươi hôm nay cái sao sớm như vậy trở về? Chú Tư Ninh bất đắc gì như như mày, nói, ai, đã quên cấp đèn tin đổi tin, lên núi không lớn trong chốc lát, nó liền không điện, không có nó, ta ở trên núi cũng sờ không được gì, dứt khoát liền đã trở lại. Ta đợi lát nữa ở Lão A, ta đi trước mặt sau đem sọt thu hồi tới. Chu Tư Ninh nói một tiếng sau, liền nhảy nhót đi hậu viện. chu Kê Quốc nhìn đại tỷ này hấp tấp thân ảnh, bất đắc gì lắc lắc đầu. Đại thỉ tử bắt đầu kiếm tiền riêng sau là càng ngày càng hoạt bát giống như toàn bộ tính tình cùng đời trước đều không quá giống nhau. Nói thật ra, hắn cũng không biết như vậy là hảo vẫn là không tốt. Chu tư ninh không biết nam chủ ở cảm thán này đó, nàng chạy đến hậu viện, chạy nhanh đem nàng giấu đi sọt cấp tìm ra, xách theo liền tảng tới rồi nam chủ trong phòng. Vì cùng chu ra người đánh du kích, nàng nghĩ ra được một cái tử mẫu sọt chủ ý chính là ra cửa thời điểm nàng bên ngoài thượng có một cái đại sọt, kỳ thật bên trong còn cất giấu một cái giỏ tre đâu. Mỗi ngày buổi tối nàng về nhà phía trước, đều sẽ đem hôm nay chính yếu thu hoạch phóng tới giỏ tre, sau đó trước đường vòng hậu viện, đem giỏ tre tàng đến tường viện bên cạnh, nàng ở có một sọt nặng chứa hoàng kỳ cây non hoặc là mặt khác trung thảo dược cây non về nhà, ngẫu nhiên nàng sẽ được đến như vậy một hai câu đến từ Chu Diệu Sâm, cái này đại gia trưởng khích lệ Qua đi bọn người vào nhà không ai chú ý nàng lúc sau, nàng liền điểu khẽ đi hậu viện đem giỏ tre sách trở về tảng đến nam chủ trong phòng. Đương nhiên, nếu là nam chủ cùng nàng cùng đi, này đó đều có thể miễn, nếu là nam chủ ở nhà, kia hậu viện giỏ tre đều là nam chủ đi lấy, nay cái là bởi vì chu ra trừ bỏ bọn họ thì đệ hai ngoại không có người khác, này chu tư ninh mới không phiền thoái nam chủ. Đen tin đâu? Ta cho người đem tin thay đổi. Chu kế quốc đi vào chính mình trong phòng liền nói nói. Đang ở hắn giường phía dưới tàng đồ vật Chu Tư Ninh. Ngoan ngoan tử trên mặt đất bỏ dậy, cầm lấy đèn tin cùng hai tiết tân tin đưa qua, kỳ thật nàng rất muốn nói, đơn giản như vậy công tác để cho ta tới cũng có thể. Đại tỷ, ngươi này tin dùng nhưng rất nhanh, lần trước lập tức cho ngươi mua trở về 10 tiết, đây là cuối cùng hai tiết đi. Tuy rằng là hỏi câu, bất quá hắn lại là lấy trần thuật miệng lươi nói. Rốt cuộc mỗi lần đều là hắn cấp đại tỷ đổi tin, cho nên đến tuột cùng dùng mấy cái, hắn biết rõ. ân Chu Tư Ninh gợt đầu, xác thật, nàng này hơn một tháng, tính thượng mua đèn tin khi mang hai tiếp tin, nàng tổng cộng dùng 10 tiết, tính xuống dưới trên cơ bản chính là 6-7 thiên đổi một tổ, cùng người khác so sánh với, nàng xác thật rất phí. Bất quả nếu là cùng thu vào so sánh với, điểm này lãng phí thật sự không tính cái gì. Chờ ta có cơ hội đi trong thành thời điểm, giúp ngươi nhìn xem có hay không trang tam tiết tin cái loại này đèn tin, cái kia trang một lần tin so cái này có thể đa dụng không ít thời gian đâu. chu kế quốc nói đem trong tay đã đổi hảo tin đèn tin đưa qua. Không cần, ngươi nhưng đừng mua, nếu là lại mua một cái, cái này liền lãng phí, lại nói cái này cũng không phải không thể dùng, ta về sau cần đổi điểm tin là được. Chú tư ninh chạy nhanh lắp đầu, không đồng ý mua tân công cụ. Người A, trong tay tiền cũng không ít đi, sao còn như vậy cẩn thận đâu. Chu kế quốc lấy cái này đại tỷ thật là không có biện pháp, nàng kiếm bao nhiêu tiền, hẳn là không ai so với hắn rõ ràng hơn, rốt cuộc vài thứ kia đều là hắn giúp đỡ bán, có thể nói những cái đó tiền đều là từ trong tay hắn quá quá một lần. Đại tỷ tuy rằng kiếm không có hắn nhiều, nhưng là ở hiện tại, ở tây đường thôn tới nói, nàng cũng coi như là cái tiểu phú bà. Ít nhất nàng tiền tiết kiệm muốn so chú rượu sâm đều nhiều. Sao có thể không cẩn thận đâu, kiếm lại nhiều cũng không kháng hoa. Chu Tư Ninh trả lời đúng lý hợp tình. Lần này chu kê quốc đến là tán đồng gật gật đầu. Nay ngươi đến là chưa nói sai, ngươi những cái đó tiền đều làm ngươi hạt hoa, liền không thấy ngươi mua quá gì đứng đắn đồ vật. Nói bữa ta mua đều là hữu dụng Chu Tư Ninh không phủ. Nàng không phải thác hắn giúp đỡ đi trong huyện mua vài lần mỹ phẩm dưỡng ra sao, nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là ở nhà mỗi ngày làm việc, dại nắng giờ mưa, nàng sợ chính mình chưa già đã yếu, cho nên có tiền sau, liền lấy ra một bộ phận nhỏ chuẩn bị mua điểm lau mặt sát tay lau mình mỹ phẩm dưỡng ra dùng dùng này liền không xong nam chủ ghét bỏ. Chu kê quốc lắc lắc đầu, đối đại tỉ tiêu phí quan niệm có chút không thể gật bừa, ở hắn xem ra. Những cái đó hướng trên mặt thân thể đồ bôi mặt đồ vật như vậy tiểu một lọ còn chết là quý, thật không bằng cắt nhị cân thịt về nhà hảo hảo ăn một đốn tới có ý nghĩa đâu. Bất quá hắn cũng không cùng đại tỷ tranh chấp, những cái đó tiền đều là đại tỷ vất vả kiếm, nàng tưởng sai như thế nào, nàng chính mình làm chủ, hắn chỉ là hơi chút có chút xem không giới mắt đi mà thôi, vấn đề không lớn. Người hôm nay còn sợ biết hầu. Chu kê quốc hướng giỏ che vừa thấy. Phát hiện điểm không giống nhau đồ vật. À, đối, ta hôm nay sờ soạn không ít biết hầu. Đi, đi phòng bếp, ta cho người nướng điểm ăn. Kỳ thật thứ này dầu chiên tốt nhất ăn, bất quá cái này điểm nếu là dầu chiên đó là tìm việc đâu, ta vẫn là ngừng nghỉ ăn nướng đi. Chu Tư Ninh xách theo một cái túi tiền, bên trong đều là nàng đêm nay chảo biết hầu, đây là cô ý vì lấy lòng nam chủ chảo trở về. Hảo a, ta cũng thật dài thời gian không ăn thứ này thật là có điểm tưởng. Chu kế quốc vẻ mặt hòa niệm. Đối với hắn tới nói, cũng không phải là thật dài thời gian không ăn thứ này sao, trọng sinh trở về hắn cũng là vẫn luôn ở vội, ngày thường ở nhà thời gian đều thiếu, càng là không rảnh đi bắt nảy ngoạn ý. Tỷ đệ hai cùng đi phòng bếp, vài cái tử liền ở trong phòng bếp gian sinh khí một cái nho nhỏ đống lửa, hai người một người cầm hai căn nhánh cây, trên đầu kẹp một cái bếp hầu, đặt ở đống lửa nhất phía trên nướng. Đúng rồi, Ta cùng ngươi nói chuyện này. nay cái cơm nước xong, nhị thẩm lại đây tìm ta nương, ta cảm thấy không phải gì chuyện tốt, liền nghe lén bài câu, ngươi đoán thế nào? Chú Tư Ninh không tự giắc liền đem buổi tối kia hai cái lao nương nhóm nói chuyện ngự khí cấp học đi. Như thế nào? chu kế quốc vẫn là rất phối hợp. Các nàng cư nhiên đang nói ngươi việc hôn nhân. Chú Tư Ninh nhưng không chú cúc hoa kia nét mực kính nhì, nhịn không được trực tiếp công bố đáp án. Cái này chu kế quốc thật kinh ngạc, hắn việc hôn nhân. Hắn đời trước thẳng đến hơn 20 tuổi mới cưới thượng tức phụ, đời này như thế nào lúc này liền cho hắn thu xếp đi lên đâu Chu kế quốc mày không tự giác liền nhữ lại, hắn căn bản không tính toán ở tây đường thôn đãi bao lâu, lúc này cho hắn làm mai sự cũng không phải là gì chuyện tốt, đến lúc đó hắn vô vô mông chạy lấy người, không phải hố nhân ra cô nương sao, hắn nhưng không nghĩ đương cha nam. Ta nghe nhị thẩm kêu ý tứ, Hình như là ta nương thắc nàng giúp đỡ hỏi thăm người được chọn tới, bất quá nàng nói cái kia cô nương, cũng không biết là thật giả, dù sao làm nàng khen chính là bầu trời có trên mặt đất vô, ta cảm thấy không quá đáng tin tệ. Nếu là cha cùng ngươi nói chuyện này thời điểm, chính ngươi trưởng cái tâm nhãn, nhiều hỏi thăm hỏi thăm, đừng cùng ta cha dường như, bị sắc đẹp mê hoa mắt, cưới cái mụ lưỡi trở về. Chu Tư Ninh phát biểu hạ chính mình ý kiến. Chương 78 Cha Hắn ra cùng ngươi nói chuyện này. Tỷ đệ hai không có ở liền một vấn đề này tiếp tục nói chuyện đi xuống, bởi vì rõ ràng chu kế quốc đã thất thần. Chu Tư Ninh cũng sẽ không làm gì chi tâm tỉ tỉ, cho nên dứt khoát gì cũng không nói gì cũng không hỏi, hết sức chuyên chú nướng chính mình biết hầu. Một tiểu đêm tuổi lửa tổng cộng cũng không được nhiều thời gian dài, tỷ đệ hai một người ăn mấy cái, liền chạy nhanh thu thập chiến trường, liền sợ chu ra người trở về, ở gặp phải không cần thiết phong ba. Cũng may hôm nay chu ra người đều trở về vãn, chu kế dân mấy huynh đệ trở về thời điểm càng là đầy miệng tối đen, vừa thấy chính là mới vừa ở bên ngoài an vùng quá. Mấy ngày kế tiếp, chu ra đều gió êm sóng lặng. Chú Tư Ninh cho rằng liền Lý Như Thúy như vậy giấu không được chuyện người, hơn nữa chú Cúc Hoa nói chuyện kia cấp bách bộ dáng, chú Diệu xâm hẳn là thực mau liền tìm chú kế Cúc nói chuyện mới đúng, kết quả nàng chờ á chờ, chờ đến rau kim châm đều phải cảm tạng cũng không thấy được chu rượu xâm tìm chú kế quốc nói chuyện. Trên thực tế là Lý Như Thúy vào lúc ban đêm liền cùng chu rượu sâm nói việc này. Cha hắn, ta cùng ngươi nói chuyện này. Lý Như Thúy vui dạo dực cùng đưa lưng về phía nàng lão nhân nói chuyện. Gì? Chu rượu sâm nhắm mắt lại, hôm nay cấp trong đất bắp bón thúc, mệt quá sức, hiện tại hắn liền muốn ngủ. Ngươi nói nhà ta đại bảo số tuổi cũng không nhỏ, hắn việc hôn nhân ta có phải hay không đến cho hắn cân nhắc đi lên. Nếu không về sau đại bảo không được oán trách ta này, đường cha mẹ không chính sự sao?" Lời này ở Lý Như Thúy trong lòng đều cân nhắc một hồi lâu, cảm thấy nói như vậy hẳn là nhất đối Chu Diệu Sâm tính tình. Quả nhiên Chu Diệu Sâm ở nhắm đôi mắt, hơi hơi quay đầu, nhìn nhìn ghé vào chính mình phía sau bà nương. Sao đột nhiên nói lên cái này? Chu Diệu Sâm không biết nhà mình bà nương hôm nay lại chịu chính là nào cổ ta phong, sao đột nhiên nói lên chuyện này tới đâu? Không đột nhiên Việc này ta đều ở trong lòng ước lượng hảo một đoạn thời gian, ngươi nhìn xem ta trong thôn giống nhà ta đại bảo lớn như vậy tiểu tử, trên cơ bản trong nhà đều cấp thu xếp đi lên, ta này chẳng quan tâm, làm đại bảo nhìn, trong lòng không được đối chúng ta có ý tưởng A. Lý như Thúy nói, không thể, đại bảo không phải như vậy hài tử. Chu diệu xâm ngữ khí thực khẳng định, chính mình ra hài tử gì dạng hắn còn có thể không hiểu biết sao, kia hài tử thật sự, nhân nghĩa, Không có khả năng như vậy tưởng hắn cha mẹ, lại nói hắn cũng không phải không nghĩ cấp đại bảo tìm đối tượng, này không phải không đụng tới tương đương sao, lao đại về sau là phải cho hắn dưỡng lao, cho nên cái này con dâu cả hắn không nghĩ tùy tiện tìm. Việc này hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương đâu, chỉ là cũng không nội, phía trước đại bảo còn đi học đâu, hắn tính toán là chỉ cần 20 phía trước thành thân là được, ngày thường hắn nhiều hỏi thăm hỏi thăm, sao cung cấp đại bảo tìm cái có khả năng, hiếu thuận. Không thành tưởng đại bảo nói không niệm liền không niệm Thiết, ngươi còn đương đại bảo còn nhỏ đâu Ngươi cũng không nghĩ Ngươi mười mấy tuổi khi đó đã có thể gọi người thượng nhà ta cầu hôn đi Nói lên cái này Lý như Thúy còn có chút đắc ý Nhớ trước đây nàng chính là này Làng trên xóm dưới một cánh hoa Thượng nhà nàng cầu hôn người thật không ít Nếu không phải chu rượu xâm cấp lễ hỏi nhiều Nàng thật đúng là không nhất định có thể gả cho hắn Nói những cái đó làm gì Ta nếu là biết ngươi như vậy lười, lúc trước chính là đánh chết ta ta cũng không mang theo đi nhà ngươi cầu hôn. Chu rượu xâm liếc xéo nàng một cái, mấy năm nay vì việc này, hắn không thiếu hối hận, cho nên hắn mới nghĩ chính mình ra đại nhi tử tìm tức phụ hắn phải hảo hảo chọn, hảo hảo hỏi thăm, đẹp hay không kia đều không quan trọng, nếu là trong nhà lại cười tiến vào một cái nhà mình bà nương như vậy đâu, kia hắn cảnh đêm liền thê lương. Lý Như Thúy nghe hắn nói như vậy trong lòng có khí. Nhưng là nghĩ đến còn có việc muốn thương lượng, dứt khoát không đề cập tới này cha, tiếp tục nói, ta tốt xấu cũng là đại bảo nàng nương, mẹ ruột, ta có thể không ngóng trông hắn hảo sao. Lại nói ta về sau không được đi theo lão đại gia qua a kia lão đại tức phụ là hảo là lại, ta nhưng đến mở to hai mắt trọn hảo. Chu rượu xâm tán đồng gật gật đầu, hắn cũng là ý tứ này, cho nên cũng liền trong lén lút cùng người hỏi thăm hỏi thăm, đến bây giờ cũng chưa gì vừa lòng người được chọn. Lý Như Thúy nhìn trộm đánh giá hắn phản ứng, xem hắn gật đầu trong lòng một trận vui sướng, hôm nay cái lao nhị tức phụ cùng ta để ra cá nhân, chính là nàng đại tỷ ra một cái chất nữ, nghe nàng nói bộ dạng cùng nhân phẩm cũng chưa nói, kia làng trên xóm dưới đều là có tiếng xuất sắc. Từ từ, đây là lão nhị tức phụ cùng người nói. Chu rượu sâm nằm không được, một dùng sức ngồi dậy, hắn nghe được bà nương nhắc tới lao nhị tức phụ, trực giác việc này khẳng định không phải gì chuyện tốt nàng gì thời điểm như vậy quan tâm nhà ta đại bảo. Lý Như Thúy bị hắn hỏi cứng lại, có chút không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi sao nói như vậy, đại bảo tốt xấu kêu nàng nhị thẩm. Chu diệu xâm liếc xéo nàng một cái, đối với tức phụ chỉ số thông minh nguyên bản liền không ôm có cái gì kỳ vọng, bị nhà ta đại bảo kêu thím người nhiều, cũng không thấy người khác cho ngươi nói chuyện này. kia có thể giống nhau sao, lão nhị tức phụ tốt xấu cùng ta là thân thích, quan tâm một chút đại bảo kia không phải bình thường sao. Được rồi, được rồi, ta đều cùng ngươi đã nói, ngươi nọ tắt tiêm, ngươi vẫn là cùng nàng thiếu lui tới, liền ngươi này buồn dạng, làm nhân ra bán còn giúp nhân số tiền đâu. Lời này ở chu rượu sâm trong lòng tồn đã lâu, chỉ là trước nay cũng chưa nói qua, rốt cuộc còn cố kỵ hai nhà tầng này quan hệ, nhưng là hiện tại xem chính mình tức phụ như vậy sách không rõ, hắn cảm thấy không nói không được. Sách Cùng ngươi nói đại bảo hôn sự đâu, ngươi nói này đó làm gì? Lý Như Thúy không muốn nghe, trước đừng nói cái kia, ta cùng ngươi nói à, láo nhị tức phụ lần này cấp đại bảo nói đứa con gái này là thật không sai, ngươi nghe xong cũng đến thích. Chu Diệu xâm hồ nghi nhìn nàng, trong lòng lại cảm thấy lão nhị tức phụ giới thiệu người khẳng định Hảo không đến nào đi. Xem hắn không lên tiếng, nàng chạy nhanh tiếp tục giới thiệu. Lão nhị tức phụ cấp đại bảo nói khuê nữ là nàng đại tỉ nhà chồng một cái chất nữ, nghe nói không riêng gì bộ dạng xuất sắc, nhân phẩm cũng là đỉnh đỉnh tốt, ở nhà có khả năng hiếu thuận, trong nhà mấy cái đệ mội đều là nàng mang đại. Lý Như Thúy tại đây cùng hắn giới thiệu mặt mày hớn hở, liền cùng nàng thật sự nhìn đến cái kia khuê nữ giống nhau. Chu Diệu xâm tuy rằng không để bụng, nhưng là rốt cuộc là nghiêm túc nghe xong, chờ Lý Như Thúy đều nói xong, hắn ngẩn đầu nhìn nàng một cái, hỏi. Xong rồi. A Lý Như Thúy không rõ nguyên do. Ngươi nói nhà này khuê nữ năm nay bao lớn. Thượng quá học sao? Biết chữ sao? Nhà ta đại bảo tốt xấu cũng là học sinh trung học, cũng không thể tìm cái thất học. Chu rượu xâm đối nhà mình đại nhi tử kỳ vọng rất cao. A Lý Như Thúy trận tròn mắt, nàng, nàng giống như đã quên hỏi kia khuê nữ năm nay bao lớn rồi. Lại có, giống ngươi nói kia khuê nữ như vậy hảo. Bà mối sớm đem nhà nàng ngạch cửa cấp đạp vỡ đi, sao có thể đến phiên nhà ta đại bảo, không phải là kia khuê nữ có gì tật xấu đi. Chu rượu xâm rõ ràng liền so lý như thúy tưởng tế, hắn thực mau liền phát hiện vấn đề. a cái này nàng không nghĩ tới à. Ngươi đừng cứng coi nhi à à, hỏi ngươi đâu. Chu rượu xâm có chút không kiên nhẫn. Cái này, lao nhị tức phụ cũng chưa nói A lý như thúy nhỏ giọng nói. Nàng chưa nói ngươi sẽ không hỏi A Chu rượu xâm đều phải bị cái này không đầu góc bà nương tức chết rồi, thế nhưng sẽ nói chút vô dụng, quan trọng một chút cũng chưa hỏi, ngươi nói ngươi còn có phải hay không đương đương ngươi nhi tử việc hôn nhân ngươi cũng như vậy không để bộ. Nào a ta lúc ấy chỉ suy nghĩ muốn tìm cái đỉnh đỉnh hiếu thuận, này đó liền đã quên hỏi. Bất quá ngươi đừng có gấp, chờ minh cái ta liền đi tìm nàng hảo hảo hỏi một chút. Khẳng định hỏi kỹ càng tỉ mỉ. Lý Như Thúy bảo đảm. Trưng 79 số tuổi tương đương Ngày hôm sau, Lý Như Thúy quả nhiên bắt được đến cơ hội liền tiến đến chú Cúc Hoa trước mặt Chú Cúc Hoa thật xa xem nàng như vậy liền biết chuẩn là vì việc này Tự nhiên làm bộ làm tịch lên, cười ha hả nhìn đại tẩu Lại không chủ động hướng đại bảo việc hôn nhân tượng nói Ai u, đại tẩu, người đây là sao địa, tìm ta có việc à Lý Như Thúy biết rõ nàng đây là làm bộ làm tịch, lấy nàng cũng không có biện pháp Còn cầu người làm việc đâu, tự nhiên này eo liền so nhân ra lùn một tiết. Ha ha, tìm ngươi hỏi điểm sự. Lý Như Thúy cười theo nói, liền ngày hôm qua ngươi cùng ta nói cái kia khuê nữ, ngươi nói kia một đống lớn lời hay, sao chưa nói kia khuê nữ năm nay bao lớn đầu không phải là kia khuê nữ so với ta ra đại bảo tiểu rất nhiều đi, ta nhưng cùng ngươi nói, khuê nữ quá nhỏ không thể được, nhà ta cưới vợ là cưới tới làm việc nhưng không nghĩ lộng cái con dâu nuôi từ bé trở về. Chu Cúc Hoa cảm thấy chính mình mặt có chút cứng đờ, đại tẩu ngươi tưởng đi đâu vậy, ta là như vậy không đáng tin cậy người sao, biết rõ ngươi là muốn tìm con dâu tới hiếu thuận ngươi, còn có thể cho ngươi tìm cái tiểu rác cây đầu a Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Như Thúy vừa nghe nàng nói như vậy, này tâm liền buông xuống, kia cô nương rốt cuộc bao lớn số tuổi, đại ca ngươi hôm qua còn hỏi khởi việc này đâu. Số tuổi a, cái này ta thật đúng là không tế hỏi thăm, bất quá ta nhìn kia khuê nữ tuổi trẻ ngươi, phòng trừng cũng liền mười mấy tuổi đi." Nàng Ham Hồ nói. Lý Như Thúy nghĩ thầm lão nhân còn nói lão nhị Tức phụ so nàng khôn khéo đâu, thật nên làm hắn tới nghe một chút, này lão nhị Tức phụ cũng không khôn khéo đến nào đi sao, này không cũng lộng không rõ nhân ra khuê nữ cụ thể bao lớn. Kia đến là cùng nhà ta đại bảo xứng đôi. Nhưng không, kia khuê nữ ta là đã qua. Cái kia Thủy Linh A lại nói nữ nhân này so nam nhân đại điểm cũng không phải gì chuyện xấu, ngươi không nghe nói nữ đại tam ôm gạch vàng sao, kia mới là tuyệt phối đâu. Lý Như Thủy đương nhiên cũng nghe quá này cách nói đi theo gật gật đầu, lại nghĩ tới lao nhân hỏi một cái khác vấn đề. Hán nhị thầm A, như vậy tốt khuê nữ, sao lớn như vậy còn không có tìm bà nương đâu, không phải là như là nói chính là bị người chọn dư lại đi. Nàng ngày hôm qua chính là cân nhắc cả đêm. Nghĩ như thế nào như thế nào là có chuyện như vậy? Ai hù, ta đại tổ à, lời này cũng không thể nói bậy, nhân ra thanh thanh bạch bạch hảo khuyên nữ, Nếu là làm ngươi nói vài câu chuyển ra gì không tốt thanh danh, nhân ra về sau còn sao gả chồng à? Chú Cúc Hoa thật muốn che lại nàng kia trương sú miệng, ngươi nếu là lo lắng cái này, vậy khi ta trước nay chưa nói quá liền xong rồi. Ai, khắc, này đều nói sao còn có thể đương chưa nói đâu? Lý Như Thúy nghe nàng nói như vậy có chút nóng nảy ta chính là hỏi thăm hỏi thăm, nếu là nói gì không xôi thai nói, nàng nhị thẩm ngươi đừng để trong lòng à. Chù cúc hoa đối nàng mắt trợn trắng, đại tẩu, không phải ta nói, một nữ hài tử thanh danh nhiều quan trọng a ngươi sao có thể há mồm liền hướng nhân ra trên người bắt nước bẩn đâu, buôn bán còn chú ý cái mua bán không thành còn nhân nghĩa đâu, ta này làm mai càng lái như vậy, có được hay không, ta đến chừa chút khẩu đức. Lý Như Thúy bị nàng nói cái này nghẹn khuất ta, nhà ai tìm con dâu không phải nhiều mặt hỏi thăm, sao đến nàng này liền hỏi một câu, liền không xong như vậy cửa trách. Ai hù, chiếu ngươi nói như vậy, này khuê nữ nhà của chúng ta thật đúng là nếu không khởi, ngươi cũng biết ta người này, trước nay đều là bộc tuệ, này còn không có gã đến nhà của chúng ta đâu liền nhiều chuyện như vậy, ta nhưng chịu không dậy nổi. Lý Như Thúy cũng tới tính tình, vung tay liền chuẩn bị chạy lấy người. Chu Cúc Hoa vừa thấy hỏng rồi, chạy nhanh rồi tay đem người giữ chặt, trên mặt lại đôi khởi tươi cười tới, đem câu chuyện trở về kéo, "Đại Tẩu, ngươi làm gì vậy? Đều bao lớn số tuổi, sao còn cùng cái hải tử trí thượng khí?" "Ta biết ngươi tâm hảo, này không phải sợ đến lúc đó các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai có mâu thuẫn lúc này mới cùng ngươi nói này đó sao? Ta chính là đều vì ngươi hảo a." Chu Cúc Hoa lôi kéo người một hồi hảo hống, lúc này mới làm Lý Như Thúy lại vui vẻ chú Cúc Hoa cũng không dám làm bộ làm tịch, chạy nhanh nói, đại tẩu, ta cùng ngươi nói à, kia khuê nữ là thật sự hảo, cũng không phải gì nhân ra chọn dư lại, nàng đến bây giờ còn không có tìm nhà chồng, đó là bởi vì nàng đau lòng nàng cha mẹ, tưởng nhiều ở nhà đãi 2 năm, giúp đỡ cha mẹ đem phía dưới đệ muội đều mang đại. Mấy năm nay đi nhà nàng cầu hôn người nhiều, đứa nhỏ này quật, nói không được liền không được, ai tới làm mai nàng đều cấp cưỡng chế di rời. Năm nay nàng đại đệ rốt cuộc là có thể dùng được, nàng lúc này mới nhả ra nói tìm nhà chồng, ngươi nói như vậy hài tử hiếu thuận không hiếu thuận. Lý như Thúy nghe xong là nguyên nhân này, trong lòng thoải mái không ít, đi theo gật gật đầu, nếu là như vậy, xác thật là hảo hài tử. Bất quá nàng như vậy nhớ thương nhà mẹ đẻ, về sau gả lại đây sẽ không còn muốn cho không nhà mẹ đẻ đi. Nàng đến là lo lắng khởi một cái khác vấn đề. Chú Cúc Hoa làm nàng hỏi quả thực muốn hụt máu. Này thật đúng là sao nói đều có sai rồi. Kia sao có thể à, gã đến ta lão chu ra, đó chính là ta lão chu ra người, sao khả năng còn nhớ thương nhà mẹ đẻ đâu, chính là nàng thật sự có kêu ý tưởng, ngươi này đương bà bà có thể làm sao mà. Chu cúc hoa xả câu chê cười, trên thực tế nàng là đình điểm đều cười không nổi. Lý Như Thúy nghe xong nàng lời nói, gật gật đầu, tự giác đã đem lão nhân công đạo nói đều hỏi xong, vốn dĩ hẳn là liền đi trở về. Nhưng là ở bên này nói xấu cùng cùng phải đi về làm việc so sánh với, nàng vẫn là cảm thấy lại nói trong chốc lát lời nói hảo. Vì thế này chị em dâu hai đứng ở hai đầu bờ ruộng thượng liền huyên thuyên nói cái không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng chói hai tiếng cười. Thẳng đến lý như thúy nhìn đến nhà mình bên kia lão nhân sắc mặt đã phi thường không hảo, lúc này mới lưu luyến không rời cùng chu cúc hoa từ biệt, lưu luyến mỗi bước đi hướng chính mình ra trong đất đi. Chờ muốn tới địa phương thời điểm. Nàng lúc này mới một sửa chậm gì gì nãy bước, tiểu thoái bộ chạy qua đi, người còn chưa tới đâu, thanh liền tới trước. Cha hắn, người công đạo ta hỏi sự ta chính là toàn hỏi, người là không biết, lao nhị tức phụ thật không phải đồ vật à, nói chuyện liền ái nói một nửa tàng một nửa, còn phải ta ở kia cùng nàng phế đi không ít miệng lươi, lúc này mới đem sự hỏi đầy đủ. Nàng cũng có chút tiểu thông minh, ở trở về phía trước đã đem muốn sao nói đều nghị kỹ rồi. đừng Nói trọng điểm, chu rượu xâm ở bên này nhìn này bà nương qua bên kia lao thời gian lâu như vậy, đã sớm không kiên nhẫn. Hảo hảo hảo, nói trọng điểm. Lao nhị tức phụ vừa rồi chính là nói, kia khuê nữ cùng nhà ta đại bảo số tuổi tương đương, cái này ngươi yên tâm đi, còn có kia khuê nữ cũng là cái hiếu thuận, phía trước không tìm nhà chồng là bởi vì. Lý như thúy bở lạ bở lạ. Đêm vừa mới ở Chu Cúc Hoa nơi đó tìm hiểu ra tới sự lại giống triệt để giống nhau đều đảo cho Chu Diệu Sâm, cũng mặc kệ tốt xấu. Chu Diệu Sâm nhẫn mại tính tình nghe xong, hỏi, kia khuê nữ rốt cuộc vài tuổi. Không phải nói sao, số tuổi tương đương. Số tuổi tương đương là vài tuổi. Chu Diệu Sâm nhìn chầm chầm nắng hỏi. Lý Như Thúy lại bị hỏi mắc kẹt, chủ yếu là lão nhị tức phụ cũng không biết ta. Ngươi nói một chút ngươi còn có thể có điểm gì dùng. Đi ban ngày, gì cũng không hỏi trở về, ngươi đi làm gì đi. Lý như Thúy bị hắn gỡ trách không dám ngừng đầu, trong lòng không phục, chính là ngoài miệng còn không dám nói. Được rồi, việc này ngươi liền không cần phải sen bảo, ngươi ngừng nghỉ cho ta làm việc đi. Chu Diệu Sâm cũng đã nhìn ra, loại sự tình này trông cậy vào này bà Nương là không được, còn phải chính mình nghĩ cách hỏi thăm hỏi thăm. Nói thật, nghe bà Nương nói kia khuê nữ hiếu thuận có khả năng, hắn cũng thượng tâm. Nếu là thật sự có tốt như vậy khuê nữ, hắn khẳng định nếu muốn biện pháp cấp nhi tử cưới trở về. chương 80 chiếm tiện nghi không đủ. Muốn nói chu ra trừ bỏ chu rượu xâm hai vợ chồng ngoại, ai nhất quan tâm chu kế quốc Việt hôn nhân, vậy số chú tư ninh. Nàng không phải trời sinh nhọc lòng mệnh, nhưng là nàng sợ quyển sách này tình tiết sẽ bởi vì nàng cái này ngoài ý muốn phát sinh thay đổi. Nếu là nam chủ thật sự hiện tại liền kết hôn, có ràng buộc. Chờ cuối năm thời điểm có thể hay không rời đi Tây Đường thôn vậy khó mà nói, mà nàng là nhất định phải rời đi nơi này, trong khoảng thời gian này nàng đã đầy đủ cảm nhận được nam chủ hào vận, cho nên nói, có hay không nam chủ đi theo nàng cùng nhau đi? Đối với nàng tới nói, khác biệt rất lớn. Nàng người này rất là ích kỷ, hi vọng nam chủ không cần như vậy sớm cho nàng tìm đệ tức phụ, hi vọng hắn có thể mang theo nàng cùng nhau rời đi nơi này. Bởi vậy ở biết chuyện này lúc sau, nàng ngầm thời khắc chú ý sự tình phát triển chỉ là lý như Thúy vốn dĩ rất ái khoe khoang một người hai ngày này giống như là cơ miệng hồ lô giống nhau gì cũng không nói cái này làm cho nàng có điểm sở không được đầu góc tưởng không rõ chu ra hai vợ chồng rốt cuộc đánh chính là cái gì bản tính mà này sự kiện đương sự chu kế quốc lại đối việc này không phải thực đệ để bụng đệ nhất là hắn không có thời gian từ thời tiết nhiệt lên bắt đầu hải sản sinh ý liền không hào làm Rốt cuộc hiện tại tủ đông thùng đựng hàng vật như vậy còn không có xuất hiện, hải sản ở như vậy nhiệt thời tiết không tốt lắm bảo tồn. Vì thế Chu Kế Quốc điều chỉnh ra đợi ý phương hướng, cùng mấy cái hợp tác thương trì gian, giảm bất mỗi ngày hải sản cung ứng, gia tăng rồi thịt heo cùng trứng gà hai hạng. Cái này bởi vì phía trước không có nguồn cung cấp, cho nên yêu cầu Chu Kế Quốc tự mình đi chạy, mấy ngày này hắn chính là mang theo người tại đây làng trên xóm dưới nơi nơi thu heo. Là thật sự không có thời gian chú ý trong nhà này đó gả ra tỏi mau sự. Lại có hắn cảm thấy kết không kết hôn, là chính hắn sự, hắn có thể làm chính mình chủ, cho nên hắn không gật đầu, lý như thúy chính là ở nhẹ cũng là bạch nhẹ. chu ra như vậy ngừng nghỉ qua một vòng, chu cúc hoa bên kia không thấy được bên này có gì phản ứng, có chút ngồi không yên. Hôm nay buổi tối cơm nước xong, nàng lại liếm mặt lại đây chu ra xuyến môn. Ú, đại ca đại tẩu. Đều cơm nước xong ha, nhà của chúng ta rượu lâm lược hạ chén đuối liền chạy ra đi theo người tán gấu đi. Ta ở nhà không thú vị, liền tới đây tìm đại tẩu lao lao. Nàng đẩy ra viện môn liền cười nói một đồng lớn, kỳ thật chính là cho chính mình tìm lý do, thuyết minh nàng vì sao lại đây. Chu rượu xâm ngẩn đầu nhìn nàng một cái, từ trong lỗ múi gửi một tiếng, đứng lên liền đi ra sân, hắn cũng đi tìm người tán gấu đi. Ai nha, đại ca đây là sao địa? Sao xem ta lại đây nhấc chân liền đi đâu? Chù Cúc Hoa có chút không cao hứng, sao nói nàng cũng là đệ thức phụ, sao điểm này mặt mũi đều không cho nàng? Ngươi đừng đọc hắn, hắn kia tính tình ngươi còn không biết sao, hắn nguyên bản cũng là muốn đi ra ngoài, ngươi vừa vặn lại đây, vừa khéo. Lý Như Thúy có lệ giải thích một câu. Đúng vậy, nhị thẩm ngươi đừng đa tâm, cha ta không muốn nói lời nói, với ai đều như vậy, ta phỏng chừng là hắn nghe nói ta nhị thúc cơm nước xong. Xuất ruột tìm hắn nói chuyện đi. Chu kế Phú ở bên cạnh đi theo giải thích. Mấy ngày này nam chủ về nhà hồi vãn, Chu kế Phú giống như bắt được tới rồi cơ hội giống nhau. Mỗi ngày cơm nước xong đều không thấy bóng người. Hiện tại cơm nước xong liền ngồi ở trong sân bồi chu gia phu thê nói một lát lời nói. Gì thời điểm này hai vợ chồng đi ra ngoài hoặc là vào nhà nằm đi, hắn lúc này mới sẽ chạy ra ngoài chơi. Có thể nói, hắn vì ôm đùi, trả giá rất nhiều. Ai nha, vẫn là nhà ngươi nhị bảo có thể nói, lời này nghe nhị thẩm trong lòng thoải mái không ít. Chu Cúc Hoa khoa trương lôi kéo Chu Kế Phú liên tiếp khen, "Ta nói đại tẩu, ta thật đúng là hâm mộ ngươi, sinh nhi từ một cái so một cái hiểu chuyện, một cái so một cái hiếu thuận, nhị bảo còn biết lưu lại bồi ngươi trò chuyện, ngươi nhìn xem nhà ta kêu mấy cái, trừ bỏ ăn cơm, phỏng trừng bọn họ đều không nhớ rõ bọn họ lao nương là ai." Lý Như Thúy bị nàng phụng đến cũng cười nở hoa. Ngươi nhìn nhìn ngươi này há mộm, này sẽ nói kính nhi, chết đều có thể làm ngươi cấp nói sống. Ta nhưng không nói bờ A, nhà ta nhị bảo chính là hiếu thuận. Chu cúc hoa lôi kéo chu kế phú tràn đầy chữ mến. Chu kế phú yên tâm thoải mái ngồi ở kia nghe nhị thẩm đối hắn các loại khen, trong lòng cũng là ám sảng. Cũng cũng chỉ có trong phòng bếp làm việc chu tư ninh ghê tởm không được, này mới vừa cơm nước xong, liền không thể không nói như vậy ghê tẩm sao. Hai người ngươi tới ta đi lệnh hót một phen, Chu Cúc Hoa lúc này mới bắt được đến không đem Chu Kế Phú đuổi rồi, chuẩn bị cùng Lý Như Thúy hảo hảo nói chuyện. Lý Như Thúy xem nàng như vậy liền biết nàng muốn làm gì, cũng thuận thế đem phòng bếp làm việc Chu Tư Ninh cấp đuổi đi ra ngoài. Nha đầu chết tiệt kia, còn ở phòng bếp nét mực gì đâu, đều gì lúc, còn không lên núi cắt thảo đi. Hiện tại Chu ra người đều thói quen Chu Tư Ninh mỗi ngày buổi tối cơm nước xong sau còn muốn lên núi một chuyến mỗi lần trở về khẳng định là tràn đầy một sọt cỏ dại. Nguyễn lai chu ra phu thế còn không để bụng, nhưng là bởi vì những cái đó cỏ dại, trong nhà tuổi lửa đôi cao không ít, bọn họ nếm tới rồi ngon ngọt Hiện tại Chu tư ninh nếu là buổi tối không lên núi, lý như thúy còn sẽ đuổi đi nàng đi ra ngoài làm việc đâu. Chu tư ninh gì cũng chưa nói, về phòng đem chính mình sọt trên lưng, cùng trong viện hai người chào hỏi liền đi ra cửa. Tuy rằng nàng rất muốn lưu lại nghe lén, Chính là kiếm tiền cũng rất quan trọng, hơn nữa đều bị người phát hiện, lưu lại không quá khả năng, vẫn là tiêu sái chạy lấy người đi, chờ buổi tối trở về cùng nam chủ nói một tiếng, làm hắn đi lý như thúy kia rụ ra lời nói thật, phòng trừng cũng có thể biết cái không sai biệt lắm. Chờ trong nhà không ai, chú cúc hoa lúc này mới để sát vào hỏi, đại tẩu, ta cùng ngươi nói cái kia sự, ngươi cùng ta đại ca rốt cuộc là sao tính toán, tốt như vậy khuê nữ bỏ lỡ đã có thể đăng tiếc. Lần này nhưng thật ra không cần nàng nhắc nhở, Lý Như Thúy liền biết nàng nói chính là kia sự kiện, trên thực tế mấy ngày nay nàng cũng không thiếu cùng lao nhân lại nhại việc này, nhưng là lao nhân chính là không buông khẩu, vừa hỏi liền nói đang xem xem, cũng không biết muốn xem gì. Cái này à, ta xem vẫn là thôi đi, đại ca ngươi tính tình ngươi cũng biết, ta nên nói đều nói, tốt xấu cũng cho hắn phân tích cái thấu triệt, kết quả hắn liền hồi ta ba chữ. Chu Cúc Hoa nhướng mày chờ nàng kế tiếp nói. Nào bà chứ đâu? Nhìn nhìn lại. chu Cúc Hoa nghe xong giật mình, gả tiến chu ra mười mấy năm, đối chu rượu xâm cái này đại bá ca nàng nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết, người nọ hắn nếu là không đồng ý gì, kia dứt khoát liền cùng ngươi nói không được, hiện tại nói nhìn nhìn lại, không một ngụm từ chối, phỏng chừng là có gì ý tưởng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có chút ngồi không yên. Đứng lên nói, nếu đại ca không ý tứ này, kia cũng không thể cơn cầu. Rốt cuộc này dưa hái xanh không ngọt. Cũng coi như là ta bạch nhọc lòng một hồi, quay đầu lại ta liền cùng ta đại tỷ nói, việc này tính. Ai, hắn nhị thầm, ngươi đừng nóng giận, ta ở hảo hảo lao lao. Lý như thúy xem nàng như vậy dứt khoát nói xong trong lòng có chút hoảng, tổng cảm thấy nàng hảo con dâu liền phải bay. Đại tổ, ta có rảnh ở lao đi, này mới vừa lược hạ chén đua liền tới đây tìm ngươi nói chuyện, trong nhà chén đua gì cũng chưa tầy đâu. Ta phải trở về làm việc đi. Chu Cúc Hoa trong lòng có việc, nhấc chân đã muốn đi người. Hắn nhị thầm ngươi đừng vội đi à, nhà ngươi không phải củi lửa thiếu sao, nếu không liền ở nhà lấy điểm. Nhà ta kia nha đầu chết tiệt kia mấy ngày này buổi tối đều đi trên núi, trở về thời điểm đều có thể mang về một sọ thảo tới, tuy rằng không đáng giá gì tiền, nhưng là phơi khô xong xuôi tuổi lửa vẫn là không tồi. A, đại nha như vậy có khả năng a, ta đây liền lấy điểm chương 81 lấy tiền mua tự do. Ngày hôm sau, chu Cúc Hoa liền có người lại đi nàng đại tỷ ra một chuyến. Sự tình chính là như vậy, ta cũng là hết lực, nếu là cuối cùng thật sự thành không được, ta đây cũng không có cách nào, bất quá hiện tại xem vẫn là có điểm hy vọng. Nàng ngồi ở chu đại tỷ ra trên ghế liền bắt đầu bờ la bờ la nói lên, đem mấy ngày nay nàng vất vả khuyết đại gấp 10 lần nói ra, được đại tỷ cùng tỷ phu thật nhiều khen. Lúc này mới nói ra chính mình lại đây chân chính nguyên nhân. Ta lại đây này một chuyến cũng là cùng các ngươi nói nói chuyện này, ta kia đại bá ca tâm nhãn tử nhiều, phòng trừng nghe thấy ta nói này đó hắn trong lòng còn có hoài nghi, có lẽ gì thời điểm liền chính mình lại đây tìm ta thôn người hỏi thăm tiểu lệ kia hài tử như thế nào, cho nên nói ta nên làm đều làm, dư lại liền xem các ngươi. Thời gian là nhất không kháng hốn, hốn hốn, liền đến thu hoạch vụ thu mùa, Ở nông thôn thu hoạch vụ thu là cái đại sự, này quan hệ đến người một nhà tiếp theo năm hay không đói bụng, cho nên trên cơ bản lúc này đều là cả nhà tổng động viên. Cha, ta cùng ngươi nói chuyện này. Thu hoạch vụ thu trước một buổi tối, chú kế quốc tìm được rồi đang ở ma lưới hái chu rượu sâm. Dì sự, quá mấy ngày liền thu hoạch vụ thu, ngươi cũng đừng ở bên ngoài chạy lung tung, về nhà tới giúp mấy ngày vội. chu rượu sâm cầm lấy lưới hái thử thử lưới dao. Sau đó lại túi đầu ở đá mải giao thượng lau lau ma lên. Cha, ta cùng ngươi nói chính là chuyện này. Chu kế quốc sờ sờ túi tiền quấn, cái này nếu là lấy ra tới hẳn là hảo sự. A. chu diệu xâm ngừng tay động tác, quay đầu nhìn về phía nhi tử, không rõ hắn ý gì. Cha, là có chuyện như vậy. Chu kế quốc đem tưởng tốt lý do thoái thác cùng chu diệu sâm nói một chút, chính là công đạo một chút, hắn một đoạn này thời gian đi sớm về trễ đều là cùng bằng hưu ở bên ngoài cùng nhau làm việc, thu hoạch vụ thu trong khoảng thời gian này bên kia cũng có sống muốn làm, hắn không hảo trên đường bước ra, cho nên muốn cùng chu diệu xâm thương lượng tương lượng, xem cái này thu hoạch vụ thu hắn có thể hay không không trở về nhà hỗ trợ. Chu diệu xâm như mày, nhất thời không nói chuyện. Trong nhà kỳ thật nghiêm túc tính lên liền hắn một cái chủ yếu sức lao động, lý như thúy người nọ liền biết gian dối thủ đoạn, nếu là không ai nhìn. Một ngày là có thể làm như vậy điểm sống. Năm rồi trong nhà mấy cái hải tử đều đi theo trên mặt đất bận việc. Từ lao đại qua 15 kia sức lực cùng hắn cũng không kém bao nhiêu. Mỗi năm ngày mùa thời điểm, đều trên mặt đất cũng có thể đương cái thành niên sức lao động dùng. Hắn cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Hiện tại lao đại nói không thể về nhà thu hoạch vụ thu. Kia nói cách khác trong đất sống lại đều áp đến hắn một người trên người. Cha, ta biết ta nếu là không trở lại. Nhà ta này đó sống đều đến mấy cái đệ đệ giúp đỡ ngươi làm một trận, lòng ta cũng không chịu nổi, nếu không như vậy, này một thời gian ta cũng tránh điểm tiền, ta đem này đó tiền giao cho cha, cha ngươi làm nương đi chấn trên các điểm thịt, thu hoạch vụ thu thời điểm cấp bọn đệ đệ bổ bổ thân mình, cha ngươi xem như thế nào? Chu kế Quốc nói đem trong túi chuẩn bị tốt một quyển tiền đem ra. Chu Diệu Sâm nhìn nhìn đại nhi tử trong tay một quyển cha tấn không thành bộ dáng tiền, rốt cuộc là nhận lấy. Lại còn có mở ra đêm đếm, bên trong lớn nhất phiếu là một khối, nhỏ nhất là một phân, loát thực chỉnh thể chính là biên bị cha tấn rất là nếp vốn Đây là 5 đồng tiền. Chu rượu xâm đếm xong rồi có chút kinh ngạc, lao đại nói đây là hắn mấy ngày này xuất ngoại mặt cùng người cùng nhau làm việc tránh. Nay tiền muốn nói nhiều cũng không nhiều lắm, rốt cuộc bên ngoài chính thức công nhân, một tháng tiền lương liền mười mấy khối, lao đại đi ra ngoài làm việc này vài tháng chỉ lấy trở về 5 đồng tiền thấy thế nào đều không nhiều lắm. Bất quá này đến xem với ai so, nếu là cùng chu rượu xâm so, này 5 đồng tiền chính là không ít, bởi vì chu rượu xâm từ kết hôn sau, liền ở nhà chồng chọn, cũng có 20 năm, hán tiền tiết kiệm cũng chỉ có hơn 20 khối, như vậy một tương đối, này 5 đồng tiền thoạt nhìn liền không ít. Ấn, ta trên người cũng chỉ thừa 5 khối, nguyên bản còn muốn nhiều một chút, nhưng là ở bên ngoài còn phải có chút tiêu phí cuối cùng liền thừa này đó. Chu kế quốc nói rất là ngượng ngùng, hắn cũng xác thật cảm thấy trong lòng không dễ chịu, như vậy đối với thân cha nói dối, hắn trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ đâu. Muốn nói này năm đồng tiền, đều không đủ hắn hiện tại một ngày tránh, nhưng là chuyện này lại không thể cùng trong nhà bất luận kẻ nào nói, bởi vì chỉ cần bọn họ đã biết, kia chính mình về sau sẽ bị bắt lưng đeo khởi toàn bộ chu gia cung ăn cung uống còn phải tao hán trách. Hắn không giống lại quá đời trước như vậy nhật tử. Ta minh bạch, ở bên ngoài hốn, nam nhân không thể keo kiệt bổn xịn, nên tiêu tiền thời điểm phải hoa, không thể làm người khinh thường. Chu rượu sâm cũng là đi ra ngoài sông qua người, cho nên rất là lý giải cái này. Chu kê quốc xem hắn cha thật cẩn thận đem kia 5 đồng tiền suy tới rồi trong túi, tâm cũng đi theo bông xuống, thu tiền liền hảo, thu tiền liền tỏ vẻ chính mình nói sự hắn cha đây là đáp ứng rồi. Dùng 5 đồng tiền mua chính mình không cần vì chu ra kia mấy cái bạch nhãn lang bán mạng, hắn cảm thấy rất là đáng giá. cha vậy ngươi xem ta thu hoạch vụ thu mấy ngày nay không trở về nhà hỗ trợ được không, ta nương không thể sinh khí đi. Hành, có gì không được, ngươi lại không phải đi ra ngoài lêu lồng, đến bên ngoài cũng là có chính sự, trong nhà điểm này sống không cần phải ngươi nhọc lòng. Ngươi nương nơi đó ngươi cũng không cần phải xem vào quay đầu lại ta cùng nàng nói một tiếng là được. Hắn trong lòng lại nghĩ, cái này thu hoạch vụ thu kia bà nương đừng nghĩ lại lười biếng, lao đại không ở nhà, sức lao động biến thiếu, nàng sao mà đều đến đỉnh điểm sự mới được. Việc này liền tính là nói định rồi. Chờ tới rồi thu hoạch vụ thu trước một ngày buổi tối, chu rượu xâm ở cơm chiều trên bàn, liền bắt đầu cấp mọi người phân phối minh cái bắt đầu thu hoạch vụ thu việc. Chu tư ninh không ngoại ý muốn bị lưu tại trong nhà nấu cơm. Bất quá này nửa tháng không cần đi trên núi Nhạc Xài, trong nhà tuổi lửa đủ thiêu một thời gian, nàng ban ngày có rảnh muốn qua đi trong đất cho đại gia đưa điểm nước sôi để ngộ gì đó, còn muốn phụ trách ở nhà phơi nắng lương thực. Tin tức này đối với Chu Tư Ninh tới nói cũng không tính hảo, nói như vậy, nói cách khác nàng ban ngày không thể ở đi trên núi đào Thảo Dược, mỗi ngày thu vào muốn giảm bớt một lửa. Chu Tư Ninh cắn khoai lang, không mùi vị ăn, không thể đi ra ngoài kiếm tiền còn phải cho chán ghét chu ra người nấu cơm đưa nước, nàng tức khắc cảm thấy nhân sinh mất đi ý nghĩa. Chờ chú rượu xâm đem sống đều phân phối xong rồi, chu kê phú nhìn nhìn đại ca lại nhìn nhìn cha hắn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu, cha, kia đại ca làm gì a. Hắn nghe xong nửa ngày, liền nghe hắn cha công đạo bọn họ ngày mai muốn làm gì làm gì, chính là từ đầu tới đuôi cũng chưa nói đại ca muốn làm gì, hắn trong lòng có chút không dễ chịu, như thế nào? đều là giống nhau như tử, vì sao đại ca là có thể không làm việc quang hưởng phúc, bọn họ này đó tiểu nhân sẽ phải chết mệnh làm, này không công bằng. Chu kê quốc cùng chu rượu xâm đều ngẩn đầu nhìn hắn một cái, chu kê quốc dứt khoát không phản ứng hắn, dù sao hắn đã cùng chu rượu xâm câu thông qua, tin tưởng những việc này hắn trang một người là có thể thu phục Đúng vậy, ngươi nói này một đại thông, ta sao không nghe được ngươi làm đại bảo làm gì đâu. Lý Như Thúy cũng rất bất mãn. Bình thường thu hoạch vụ thu thời điểm, nàng sống đều là tương đối nhẹ nhàng. Trong đất công việc nặng nhọc đều là lão nhân cùng lão đại làm một trận. Hôm nay nghe lão nhân kêu ý tứ, cũng làm nàng làm năm rồi lão đại làm những cái đó sống. Hơn nữa là từ đầu làm đến đuôi Này nói như thế nào, bọn họ ra hai đây là chướng mắt nàng, chuẩn bị mệnh chết nàng A. chương 82 muốn ăn thịt. Chu rượu xâm lệnh lùng nhìn mắt trên bàn cơm duy hai lượng cái chi mau người, trong lòng không thoải mái. Lời này nói cũng là ngạnh băng băng, đại bảo bên ngoài còn có sông muốn làm, cái này thu hoạch vụ thu vô pháp về nhà hỗ trợ, cho nên ngươi cái này đường nương phải nhiều làm điểm, lại nếu là tưởng lười biếng, kia về sau ngươi cũng đừng ăn cơm. Còn có ngươi hắn lại nhìn về phía chu kê phú, này lần đầu tiên dám nghi ngờ hắn quyết định người, đại ca ngươi ở ngươi cái này số tuổi thời điểm, đều có thể đỉnh một cái đại nhân sự, ngươi vai không thể gánh tay không thể đề về sau đến nào đi tìm công tác nhân ra có thể muốn ngươi như vậy. Chu kê phú làm hắn nói trên mặt có chút khó coi, hắn nhất không thích chính là có người lấy hắn cùng đại ca so, nhưng là hiện tại nói chính là hắn thân cha, là hắn áo cơm cha mẹ, hắn trong lòng khí không được, còn không dám phát hỏa, cho nên nghẹn đến mức mặt đều có chút biến sát. Cha, ngươi đừng nói như vậy nhị đệ, nhị đệ không phải không thể làm việc, là phía trước ta vẫn luôn ở phía trước đỉnh, cũng chưa cho quá hắn cơ hội. Lần này vừa lúc ta không ở nhà, ngươi liền nhiều làm nhị đệ làm điểm, hắn khẳng định hành. Đúng không, nhị đệ? Chu kế quốc rất là ôn hòa nhìn chu kế phú hỏi. Chu kế phú cắn răng hừ một tiếng, xem như đáp lại. Chu rượu xâm biết lao nhị trong lòng bất mãn, tuy rằng hắn bất công điểm lao đại, nhưng là rốt cuộc đều là nhi tử, hắn vẫn là muốn cô kỵ phía dưới mấy cái nhi tử ý tưởng. Vì thế ở đại bổng lúc sau, lại cho đại gia một cái ngọt táo Đại ca ngươi tuy rằng thu hoạch vụ thu thời điểm cũng chưa về, nhưng là hắn cũng biết các ngươi mấy cái ở nhà hỗ trợ vất vả, cô ý đem hắn ở bên ngoài tránh tiền công đều giao cho ta, nói là chờ thu hoạch vụ thu thời điểm làm ta đi cắt khối thịt, cho các ngươi bổ bổ thân mình. Ngươi nhìn xem đại ca ngươi, gì thời điểm đều nghi các ngươi. Cuối cùng còn không quên thế lao đại ở mấy cái đệ đệ trước mặt soát soát hảo cảm. Hắn chính là chờ đợi chính mình ra mấy cái nhi tử có thể tương thân tương ái đến vĩnh viễn. Chu kế dân cùng chu kế thắng vừa nghe mấy ngày nay trong nhà có thể cắt thịt ăn, đều nhạc ngao ngao kêu, đến nỗi thu hoạch vụ thu sẽ rất mệt như vậy sự, bọn họ một chút đều không quan tâm, chỉ cần có thể ăn thịt bọn họ thà rằng mấy điểm. Chu kế cường không lên tiếng, hắn biết lúc này không có hắn cho nói chuyện, cho nên dứt khoát cấm miệng, bò bò giữ mình. Chỉ có Chu Kế Phú cùng Lý Như Thúy hai mẹ con, khi phinh phình, nhưng là ngại với Chu rượu Sâm Dâm Uy, bọn họ còn không dám lại có gì oán giận. Đối với như vậy, kết quả Chu Kế Quốc phụ tử hai đều thực vừa lòng, chỉ cần không ai phản đối, trong nhà sống có thể an bài đi xuống, có người cấp làm, khác đều là thứ yếu. Vì thế bành ngoanh liệt liệt thu hoạch vụ thu chính thức kéo ra mở màn. Đầu một ngày buổi sáng, Chu ra trừ bỏ Chu Kế Quốc cùng Chu Tư linh ngoại, Những người khác đều hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang khiên công cụ xuống đất thu hoạch đi, kết quả giữa chưa trở về thời điểm, một đám đều như là bị sương đánh cả tím, khéo. Thu hoạch vụ thu kia cũng không phải là chơi, đó là cần thiết muốn dùng lực lượng lớn nhất làm việc, ngày thường chu diệu xâm đối mấy cái nhi tử nhiều có dung túng, nhưng là ở thu hoạch vụ thu thời điểm, hắn chính là lục thân không nhận, một buổi sáng công phu, mấy cái nhi tử không thiếu bị hắn đá cho nên mới sẽ sáng sớm thượng liền mệt héo. Giữa trưa cơm bưng lên bàn, chu ra mấy huynh đệ nguyên bản còn có chút tinh quang đôi mắt nhìn đến trên bàn không có thịt, lập tức liền ảm đạm rồi đi xuống. Cha, không phải nói thu hoạch vụ thu thời điểm có thể ăn thịt sao? Sao không có đâu? chu kê thắng nhỏ nhất, cũng nhất nhận ăn, sáng sớm thượng liền ngóng trông giữa chưa có thể ăn khẩu thịt, lúc này là nhất không thể tiếp thu hiện thực một cái. Ăn ăn ăn! mới vừa thu hoạch vụ thu ngươi liền thu xếp muốn ăn thịt. người đương kia thịt đều là gió to quắt tới sao mà, tổng cộng liền như vậy điểm tiền, không được chờ mệnh nhất thời điểm cắt ra từng ngày, làm việc không được, mặc cho ăn. Chu rượu sâm cũng mệt mỏi sáng sâm thượng, vốn dĩ bị mấy cái nhi tử khí không được, lúc này bị tiểu nhi tử một phiền, tính tình liền lên đây. Hoa, ta muốn ăn thịt, ta liền phải ăn thịt. Chu kê thắng cũng thực ý khuất, rõ ràng nói làm việc liền có thịt ăn. Hắn chịu đựng mệt làm sáng sớm thượng, kết quả hắn cha lừa hắn, hắn nháy mắt liền hỏng mất. Khóc khóc khóc, lớn như vậy tiểu tử, ngươi đương ngươi còn không có thai sữa như thế nào mà, không ăn liền cút cho ta vào nhà đi. Chu rượu xâm phát hỏa đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn. Ngươi nhìn xem ngươi cùng nhi tử phát lớn như vậy hỏa làm gì, hắn mệt mỏi sáng sớm thượng, muốn ăn thịt không phải bình thường sao. Lý như thúy đau lòng tiểu nhi tử, qua đi đem chu kế thắng ôm vào trong ngực ăn ủi Chu Tư Ninh xem nàng kia từ mẫu dạng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy biển nhu, nàng khẳng định là chính mình muốn ăn thịt, ngượng ngùng nói, cho nên nương tiểu nhi tử miệng cùng Chu Diệu Sâm nói đi. Chu Diệu xâm lần này nhưng thật ra không đang mắng người, hắn cũng biết trong nhà này mấy cái hài tử ngày thường đều không làm việc, thình lình đi theo thu hoạch vụ thu, sắc thật mệt, chính là không thu hoạch vụ thu lại không được, cắn răng cũng đến đem trong đất lương thực thu hồi tới a. Nếu không sang năm người một nhà liền đều đến chịu đói. Muốn ta nói chính là ngươi này nha đầu chết tiệt kia sai, chính ngươi ở nhà đến là hưởng phúc, biết rõ ngươi mấy cái đệ đệ mệt mỏi sáng sớm thượng, cũng không biết cho bọn hắn làm điểm tốt bổ bổ thân mình, lòng dạ hiểm độc lạn phổi đổ vật Lý như thúy không có người hoáng trách, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay nơi này sống nhẹ nhất Chu Tư Ninh. Chu Tư Ninh cũng không làm, nàng này đều vì chu ra chậm chế sáng sớm thượng việc. Kết quả nữ nhân này còn không thuận theo không buông tha tới tìm nàng phiên thoái, thật đương nàng dễ khi dễ đúng không? Nàng bang một tiếng, học chu rượu sâm bộ dáng đem chiếc đua cũng vỗ vào trên bàn. Nương, ngươi nói chính là gì lời nói? Cái gì kêu ta ở nhà hưởng phúc? Ta này sáng sớm thượng chân không chạm đất làm việc, ngươi cho rằng nhẹ nhàng đâu nếu không hai ta thay đổi, ngươi ở nhà nấu cơm, ta xuống ruộng hỗ trợ làm việc đi. Người nói Lý Như Thúy nghe xong đôi mắt đều sáng, nếu có thể ở nhà đợi, kia chính là thật tốt quá. Đều câm miệng cho ta, chạy nhanh ăn cơm, không ăn cơm liền đều cút cho ta đi ra ngoài, buổi chiều nên làm gì trả lại cho ta làm gì đi, nếu ai không làm, liền cút cho ta ra chu ra. chu Diệu sâm nhìn mắt to trừng mắt nhỏ hai mẹ con một đốn phát hỏa. Hắn sao có thể làm các nàng đuổi, không nói chính mình bà nương kia tao lạn chú nghệ. Liên nói chính mình khuê nữ về điểm này tiểu kinh Nhi, đi trong đất có thể làm gì, còn không phải lại đi một cái kéo chân sau, trong đất những cái đó sống, hắn phải làm càng nhiều, cho nên nói ai cũng không thể đổi, nên làm gì phải cho hắn làm gì. Lý Như Thúy Trừng mắt nhìn Chu Tư Ninh liếc mắt một cái, túi đầu buồn đầu khai ăn, tuy rằng hôm nay trên bàn cơm không có thịt đồ ăn, nhưng là thức ăn chính là so ngày thường khá hơn nhiều. Trong nhà tồn kia túi hạt cao lương, Lúc này cũng lấy ra tới chương cơm khô. Hầu viện các loại rau dưa cũng đều thành thủ. Chú Tư Ninh hôm nay cũng là dụng tâm cho bọn hắn làm loạn hầm. Chính là dùng đại tương cùng cà tím, đậu que, khoai tây này đó cơm nhà cùng nhau hầm. Đối với hàng năm lấy khoai lang no bụng người, như vậy thức ăn đã thực hấp dẫn người. Chú Tư Ninh ngầm cũng chừng mắt nhìn Lý Như Thúy liếp mắt một cái, trong lòng đem chính mình một hồi mắng. Như thế nào liền như vậy không có chi nhớ Buổi sáng nấu cơm thời điểm còn nghĩ bọn họ hôm nay làm việc mệt cố ý lộng điểm giống dạng ăn cho bọn hắn, kết quả này phiên tâm tư xem như bí cẩu có thời gian kia nàng còn không bằng nghỉ ngơi một lát nhiều phiên phiên nàng dược liệu đâu ở chu rệợu sâm trấn áp hạ này bữa cơm xem như ngừng nghỉ ăn xong rồi chương 83 bị người hâm mộ ăn xong giữa trưa cơm chu rượu sâm không trực tiếp vào nhà nghỉ trưa mà là đem lão nhị gọi vào một bên đi nói chuyện nhị bảo Ta biết ngươi trong lòng không vui. Không có, cha, ta không có không vui. Chu kê Phú đã khôi phục bình thường, sao có thể thừa nhận chính mình trong lòng không vui đâu. Chính là thật là như vậy tưởng, ngoài miệng cũng không thể nói như vậy à. Chu rượu xâm cũng không quản hắn thừa nhận không thừa nhận, tự cố đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta biết ngươi ca lần này không ở nhà hỗ trợ, các ngươi mấy cái đều không vui, cảm thấy chính mình nhiều làm việc, trong lòng không thoải mái. không có, Ta nhưng không như vậy tưởng. Chu kê phú vẫn là phủ nhận, nhưng là trên mặt lại không có vừa mới ấm áp tươi cười. Đương động có hay không, ngươi nghe ta nói. Chu rượu xâm nhìn hắn một cái, phía trước kia mấy năm, nhà ta thu hoạch vụ thu, các ngươi mấy cái đều ở phía sau đánh lang, đều là ngươi ca giúp đỡ ta cùng nhau làm việc, khi đó ngươi ca nhưng không bám vào các ngươi mấy cái không làm việc. Kìa không phải ta ca so với chúng ta đều lại sao. Lại nói khi đó chúng ta chính là muốn làm cũng không sức lực. Chu kê Phú vẫn là không nhịn xuống, tiểu tiểu thanh phản bác. Vậy ngươi ý tứ là, đại ca ngươi năm nay nếu là còn giúp trong nhà làm việc, các ngươi mấy cái còn tưởng tượng năm rồi giống nhau, làm điểm thoải mái sống liền xong việc bái. Chu rượu xâm nguyên bản tưởng tâm bình khí hòa cùng lao nhị nói chuyện, nhưng là cùng lao nhị liền nói như vậy hai câu, hắn trong lòng liền có hòa khí. Kia không có, chính là cảm thấy đều là giống nhau huynh đệ vậy đều giống nhau làm việc. Chu kê phu trọn dễ nghe nói, kỳ thật trong lòng chính là như vậy tưởng. Hắn đều đứng ở đại ca mặt sau hưởng thụ quán, lúc này đột nhiên đem hắn đẩy đi lên, còn không phải gì chuyện tốt, hắn này trong lòng có thể thoải mái mới là lạ đâu. Lúc trước đại ca ngươi giúp ta làm việc thời điểm, cũng liền cùng ngươi hiện tại lớn như vậy, khi đó ngươi sao không nói, ngươi cùng đại ca ngươi giống nhau là ta nhi tử, phải giống nhau làm việc đâu. Hiện tại đại ca ngươi có chút việc không thể hỗ trợ, ngươi đến là trọn tam trọn nổi lên bốn phía tới, ngươi nói lời này còn có lương tâm sao. Chu diệu sâm thanh âm không tự giác liền cao tám độ. Chu kê phú túi đầu không nói, biết đang nói đi xuống khẳng định phải đắc tội cha hắn, cho nên dứt khoát không lên tiếng, làm không tiếng động kháng nghị. Chu diệu xâm xem hắn kia hùng dạng, trong lòng hỏa khí lập tức liền liền diệt, cảm thấy có chút đần độn vô vị, dứt khoát cũng không nói nhiều. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đại ca ngươi cái này thu hoạch vụ thu không thể giúp trong nhà làm việc là định rồi sự, hơn nữa ngươi ca cũng không phải gì cũng mặc kệ, hắn đem này mấy tháng ở bên ngoài kiếm tiền đều giao cho ta, nói là làm ta lúc này cắt điểm thịt, cho các ngươi mấy cái bổ bổ thân mình, ngươi nhìn xem ngươi ca thời khắc đều nhớ thương các. Ngươi, các ngươi cũng có điểm lương tâm, cùng đại ca ngươi học học. Chu kê phú vẫn là túi đầu không nói, trong lòng chửi thầm. Nếu là hắn không đi học hắn cũng có thể cùng đại ca giống nhau, ở bên ngoài kiếm tiền, khẳng định so đại ca hôn còn hảo. Được rồi, được rồi, buổi sáng đều mệnh quá sức, ta cũng không nói, đây là năm mao tiền, ngươi cầm, trong chốc lát đi một chuyên trấn trên, cắt cân thịt trở về, làm ngươi đại tỷ buổi tối thiêu, đừng mỗi ngày nhìn đến ta liền nói ta lừa các ngươi. Chu rượu xâm tử trong túi móc ra mấy chương một mao tiền, muốn đưa qua đi thời điểm đột nhiên nghĩ đến. Ngươi có thể đi đi, nếu là không muốn đi, ta khiến cho ngươi đại tỷ đi một chuyến. Nhưng đừng bởi vì điểm này sự lại cảm thấy hắn thiên hướng. Chu kê phú nhìn đến tiền thời điểm đôi mắt đều thẳng, dứt khoát một phen đem tiền cướp được trong tay, ngoài miệng nói, cha, ngươi nói gì đâu, ta không mệt, vì nhà ta người ta chính là mệt chết cũng cam tâm tình nguyện, ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại liền đi chấn trên, khẳng định cắt một khối nhất phì thịt trở về. Hắn nói liền phải ra bên ngoài chạy, Ai, ngươi tên tiểu tử túi này, vừa nói ăn thịt liền tới kính, chạy nhanh cho ta trở về, gì cũng không mang, ngươi đi lấy gì xách thịt. Chu kê phú cong sọt trong túi xủy cự khoảng một đường bước chân nhẹ nhàng đi tới chấn trên, tuy rằng chấn trên hắn mỗi ngày đi học đều phải tới bên này, nhưng là bởi vì trong túi một phân tiền không có, hắn trước nay đều không yêu hướng cung tiêu xã bên này chạy, hắn tuy rằng trong nhà không xem như giàu có, nhưng là lòng tự trọng lại rất cường. Hôm nay liền không giống nhau, hắn trong túi rủ tiền, ở trên đường hắn liền tính, hiện tại thịt heo đại khái là 4 mao 5 đến 4 mao 7 một cân, hắn làm ít người cắt một mảnh nhỏ, phòng trường là có thể lén khấu hạ 5 phần tới, như vậy hắn liền có tiền ở đi cung Tiêu Sã nhìn xem, nếu là đụng tới thích, giá thích hợp, hắn cũng có tiền mua. Bất quá hàng đầu nhiệm vụ hắn vẫn là trước đem hắn 3 công đạo thịt heo cấp mua. Trấn trên có cái chuyên môn bán thịt sạp, hàng năm ra quán liền ở cung tiêu xã cái kia giao lộ hướng đông quải, đi một đoạn ngắn lộ liền đến. Đây cũng là chu tư ninh tới chân trên nhiều như vậy hồi đâu không mua quá thị tan nguyên nhân, nàng căn bản là không biết có như vậy cái địa phương. Nơi này chu kế phú biết, nhưng là trước nay cũng chưa đi qua. Lần này cũng là đầu một hồi. Thúc, thịt heo bao nhiêu tiền một cân. Chu kê phú đi tìm đi thời điểm, sắp thượng thịt không nhiều lắm, sạp mặt sau ngồi một cái người và mỡ. Chính cầm một cái rách nát quạt hương bổ, ngồi ở quay hàng mặt sau quạt gió hóng mát ngươi. Bốn mau năm, ngươi muốn nhiều ít. Kia đại hán xem ra sinh ý, đem trong tay quạt hương bổ thả xuống dưới, đứng lên nắm lên thất thượng cực đại giao giết heo liền chuẩn bị cắt thịt. Ngạch, ngươi cho ta cắt bốn mau là được, đừng cắt nhiều, ta nhưng không trả tiền. Chu kế phú bị người ta động tác hoảng sợ. Kia đại hán không phản ứng hắn, dối tay chảo quá một khối thịt heo. Một tay kia thượng đao liền quăng qua đi. Chu kế phú đôi mắt theo sát nhân ra đào đi, liền sợ hắn cắt nhiều, cũng sợ hắn cắt thiếu. Ai, chu kế phú, ngươi cũng tới mua thì ta, cũng thật xảo. Phía sau đột nhiên ra tiếng đánh gây chu kế phú suy nghĩ, hắn có chút lăng quay đầu lại. Sao mà, có tiền ăn thịt liền không ủng hộ học. Tới người cũng là cái cùng chu kế phú không sai biệt lắm đại nam hài, một bộ cả lơ phất phơ dạng phòng trường phẩm hạnh gì cũng không so chu kế phú cường nhiều ít. Đừng nói bựa, ngươi sao tới đâu? Nhà ngươi không phải triệu hà thôn sao? chu kế phú xem là chính mình đồng học, chạy nhanh chào hỏi, nghĩ thầm lúc này có thể gặp được đồng học, cũng là ông trời có mắt, làm hắn cũng có thể ở đồng học trước mặt khoe khoang khoe khoang. Đúng vậy, này không thu hoạch vụ thu sao? Trong nhà muốn ăn chút tốt, nếu không không sức lực làm việc, này không phải phái ta lại đây trấn trên cắt thịt sao? Hai người kia thật đúng là chính là giống nhau mục đích. Tới, nhìn xem A, chín lượng thịt, vừa lúc 4 mau tiền. Lúc này, bán thịt đại hắn đã đem hắn muốn thịt cấp cắt hảo, làm hắn nhìn xem cân. Chu kê phú quay đầu, ai, hảo, ngươi cho ta là được. Hắn tiếp nhận thịt phóng tới soạn, sau đó từ trong túi móc ra tiền tới, số ra 4 trường đưa qua. Nhà ngươi cũng thật bỏ được, lập tức liền cắt nhiều như vậy thịt kia đồng học đứng ở mặt sau nhìn hắn sọt kia một khối to thịt hảo không hâm mộ. Ha ha, người trong nhà nhiều, không có biện pháp. Chu kê phú ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn, nhưng là trên mặt lại tràn đầy tươi cười, hắn liền thích loại cảm giác này, bị người hâm mộ. Di, nguyên lai nhà ngươi bên kia có bạc hả à, trách không được nhà ngươi có tiền mua thị tan đâu. Kia đồng học đột nhiên nhìn đến hắn sọt phía dưới một cây cỏ khô, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói gì? Trưng 84 phân phối theo lao động, đã trở lại, thịt mua được sao? Chu Diệu xâm tử trong phòng ra tới, liền nhìn đến lao nhị một người con sọt ngây ngốc đứng ở trong viện, đỉnh đại thái dương, chính ngẩn đầu hướng nóc nhà thượng xem đâu, kia bộ dáng nhìn giống như có chút thất thần, hắn suy nghĩ chẳng lẽ là không mua được thịt, cho nên mới như vậy. Ấn, thịt, mua được. Chu kê phú theo bản năng đi theo hỏi lại, cũng là theo bản năng trả lời. Làm sao? Ra dị sự, ngươi sao ở Đại Thái Dương phía dưới đứng? Chu diệu xâm cái này là thật xác định cái này con thứ hai không bình thường. Làm sao? Nga, tại đây đâu? Chu kế phú bị hợp với truy vấn, lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, từ ở thịt quán cùng hắn đồng học nói xong lời nói, hắn liền vẫn luôn như vậy như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ ráng. Về nhà tới sau càng là nhìn trên nóc nhà đại tỷ phơi đến kia một đống lớn dược liệu sương sờ. Lúc này cũng mới ý thức được, chính mình về nhà sau còn không có đem sọt buông xuống, liền như vậy vẫn luôn bối một giữa trưa. Chu rượu xâm nhìn hắn luôn cuống tay chân đem sọt buông, nhữ mày hỏi, lão nhị, ngươi nói thực ra, có phải hay không giữa trưa đi chấn trên phát sinh chuyện gì? Nếu không không thể biến thành như vậy, rõ ràng chính là ném hồn bộ ráng A. Không không phát sinh cái gì. Chu kế phú theo bản năng lắp đầu. Chu rượu xâm hồ nghi nhìn hắn, thấy hắn thật sự không tính toán nói bộ dáng, cũng liền không hỏi, cái này điểm, muốn chuẩn bị xuống ruộng tiếp theo làm việc, hắn cũng không rảnh quản bọn nhỏ tâm lý vấn đề. Mua thịt hoa bao nhiêu tiền? 4 bao năm. Tha hoa 4 bao Chu kế phú theo bản năng liền tưởng nói phía trước kế hoạch tốt con số, nhưng là lời này mới vừa nói ra hắn liền ý thức được có vấn đề. Chạy nhanh lại miêu bổi thêm một câu Sau đó rất là không tha từ trong túi Đem bán thịt dư lại kia một mao tiền đào ra tới Để trả lại cho cha hán Chu rượu xâm nhìn nhìn sọt kia khối thịt Đánh giá không sai biệt lắm Rối tay liền đem một mao tiền cấp nhận lấy Sau đó cất vào chính mình trong túi Được rồi Đem thịt phóng tới phòng bếp đi Ngươi dọn dẹp một chút Nên xuống đất đi Ai Chu kê phú đáp ứng một tiếng Xách lên sọt hướng phòng bếp đi nhưng là trong lòng lại phi thường không căm lòng. Nguyên bản tính toán khấu hạ 5 phần tiền, nhưng là ở thị quán thượng thời điểm cùng hắn đồng học nói kia vài câu sau hắn liền mất hồn mất vĩa, cũng không đi cung tiêu xã, trực tiếp liền trở về nhà, vừa mới chu rượu sâm hỏi chuyện thời điểm, hắn mới ý thức được, hắn trong túi liền dư lại một cái một mao tiền, hắn nếu là nói bán đục hoa 4 bao năm, hắn căn bản không có 5 phần tiền có thể cho chu rượu sâm cho nên hắn không thể không từ bỏ đã tới tay 5 phần tiền. Ngắm lại hắn liền đau lòng à, này không phải bạch cho người ta chạy chân sao, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hôm nay cũng không xem như mệt, ít nhất từ đồng học kia được đến tin tức, có thể làm hắn kiếm thượng như vậy một bút, khẳng định so còn hắn cha kia 5 phần tiền nhiều, như vậy tưởng, hắn trong lòng liền thoải mái. Cả buổi chiều, hắn làm việc đều có chút mất hồn mất vĩa, làm chu rượu xâm đá hai chân, lúc này mới hào điểm. Chờ bọn họ này một đại ba người buổi tối về nhà thời điểm, chú tư ninh đã đem đồ ăn mang lên bàn. Nga, rốt cuộc có thịt tan lâu. chu kế thắng cùng chu kế dân vào ra môn sau liền hướng nhà chính chạy, nhìn đến trên bàn có một mầm tâm tâm niệm niệm hầm thịt. Hai người nhịn không được hoan hô lên, nếu không phải sợ hắn cha sinh khí phạt bọn họ không cho ăn cơm, bọn họ hận không thể lập tức ngồi vào kia dùng hai tay móng vuốt chảo thịt ăn. Được rồi, xem các ngươi về điểm này tiền đồ. Chạy nhanh đi tẩy tẩy, sau đó ăn cơm. Chu rượu xâm xem hai nhi tử như vậy cao hứng, hắn trong lòng cũng cao hứng, kỳ thật không riêng bọn nhỏ thèm thịt, hắn cũng thèm. Trong nhà có hai tháng không ăn thịt đi, hắn đều phải đã quên thịt là gì tư vị. Lý như thúy là biết buổi tối có thịt ăn, bởi vì buổi chiều đi thời điểm, trong phòng bếp kia khối thịt chính là nàng phân. Dựa theo chu rượu xâm cái này đại lãnh đạo mệnh lệnh, gần một cân thịt không thể một đốn đều dày xéo hết. Sao cũng phân Tam đồn ăn. Vì thế lý như thúy cái này đương ra chủ mẫu liền tự mình cầm đao sách theo thịt, tỉ mỉ cắt một phần ba thịt xung dưới, dư lại đều làm nàng bôi lên mối hạng, phóng tới chén kệ khóa lại. Trước khi đi thời điểm nàng còn cố ý công đạo, nha đầu chết tiệt kia ta nhưng cùng ngươi nói, này thịt ta đều nhìn chuẩn chuẩn, ngươi chẳng sợ ăn vụng một chút, ta đều có thể phát hiện, nếu là làm ta biết ngươi ăn vụng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng đây là sợ đại nha trông coi tự trộm. Nương, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định không chống ăn. Chu Tư Ninh nghĩ, chính mình nếu là ăn kia cũng là quang minh chính đại ăn, lại nói các ngươi thèm thịt thiếu du, nàng nhưng không, không thấy nàng khuôn mặt nhỏ đều viên sao. Lý như thúy căn bản là không tin đại nha sẽ không ăn vụng, cho nên buổi chiều mới vừa về nhà nàng liền chui vào phòng bếp, vây quanh nàng đánh giá một vòng, liền kém nói ngươi đem ăn vụng thịt đều cho ta nhổ ra. Trên bàn cơm, mấy cái nhi tử đều cầm chiếc đuối chuẩn bị, liền chờ hắn cha ra lệnh một tiếng, bọn họ hào hướng tới kêu mâm thịt xuống tay. Lý Như Thúy nhìn mấy đứa con trai bộ ráng cũng đi theo cấp, liền sợ trong chốc lát đoạt bất quá nhi tử, nàng nếu là không mất được ăn nhưng như thế nào chỉnh. Chu rượu xâm nhìn bàn năn biên này đàn không tiền đồ ra hỏa, trong lòng cái này khi a dối tay trực tiếp liền đem kêu mâm thịt cấp bưng lên. Cha người muốn làm gì? Chu kế dân mắt trông mong nhìn. Hôm nay thịt là cha cho các người khen thưởng. Ai làm việc nhiều, ra lực nhiều, là có thể đa phần đến mấy khối. lười biếng dùng mánh lưới những cái đó, muốn ăn thịt nhưng không có cửa đâu. Chu rượu xâm cho thấy thái độ, này thịt không phải tùy tiện ăn, đến phân phối theo lao động. Cha, cha, ta làm nhiều nhất, ta bẻ vài luống bắt đầu. Chu kế thăng thiếu chút nữa không ngảy lên. Ta cũng là, ta cũng là. Mấy cái hài tử đều kêu chính mình buổi chiều làm nhiều ít nhiều ít sống, trường hợp nhất thời thực loạn. Được rồi, đều câm miệng cho ta, lại kêu một miếng thịt đều không có. Này một câu so gì đều hảo xử, nháy mắt trong phòng liền an tĩnh xuống dưới. Chu Diệu xâm thực vừa lòng chính mình nói chuyện có hiệu quả như vậy, Bưng mâm thông thả ung dung nói, "Cha ngươi ta đôi mắt là sáng như tuyết, các ngươi ai làm nhiều ít lòng ta đều hiểu rõ, không cần các ngươi." Vì thế hắn một tay Băng Mầm Một tay cầm chiếc đũa, thật sự liền như vậy lửa mâm lát thịt, một người một người phân. Đương hắn đem một mảnh không tính đại thịt phóng tới Chu Tư Ninh trong chén thời điểm, Lý Như Thúy So con khỉ đều mau, lập tức rơi chiếc đũa cấp kẹp đi rồi, đại nha ở nhà gì cũng chưa làm, ngươi cho nàng thịt tan làm gì? Phát hiện tất cả mọi người nhìn nàng chiếc đũa thượng kia miếng thịt sau, nàng như thế nào đều ngượng ngùng đem lát thịt phóng tới chính mình trong chén, ngay sau đó nàng chiếc đũa vừa chuyển phương hướng, Đêm này phiến đoạn tới thịt phóng tới chu rượu sâm trong chén, cha hán, ngươi là nhà ta nhất vất vả, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút. Đúng vậy, cha, ngươi hôm nay làm việc nhiều nhất, cũng không thể quăng cho chúng ta phân, ngươi tự mình không ăn, như vậy mấy đứa con trai cũng không dám ăn. Chu kế phú theo con mẹ nó lời nói tiếp tục đuốt mông ngựa. Ấn, biết các ngươi hiếu tâm, hôm nay cũng chưa thiếu làm việc, này bữa cơm hảo hảo ăn, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục. Chu rượu xâm rất là vừa lòng tức phụ hải tử đều nhớ thương hắn, rất là vui mừng bị này phiến thịt, lúc sau ở phân thời điểm, động tác liền nhanh rất nhiều. Nói là phân phối theo lao động, kỳ thật trên cơ bản chính là điểm trung bình xứng, cuối cùng mỗi người trong chén đều phóng như vậy vài miếng thịt, trừ bỏ chu tư ninh. Mỗi lần chu rượu xâm phân cho nàng thịt đều sẽ bị người đọt đi, lý do đều là nàng ở nhà không làm gì sống, không cần ăn thịt, chu rượu sâm cư nhiên cũng nghe chi nhập chi không có ngăn cản, kết quả cuối cùng chính là Chu Tư Ninh vất vả cho bọn hắn làm cơm, chính mình lại chỉ có thể làm nhìn, một ngụm thịt không ăn. chương 85 triệu vị khuất. Chu Tư Ninh nén giận ăn xong rồi cơm chiều, ở phòng bếp thu thập thời điểm trong lòng cái này nghẹn khuất ta nhưng là trong nhà này có thể nghe nàng khóc lóc kể lệ người còn không có trở.